Chương 11: Người phụ nữ mất tích. 10 giờ tối, Mạc Lan vừa mới tắt đèn, bên ngoài phòng liền vang đến một tràng tiếng chung cửa chói tai. "Là ai đây?" Cô nghe thấy tiếng mở cửa của cha mình. Tôi trong phòng khách vang lên những tiếng nói gì rầm một lát sau, cha cô từ góc cửa phòng cô. mặc Lan, con ngủ chưa?" "Cha vào đi, con chưa ngủ." Cô trả lời. Cha cô mở cửa phòng rồi bước vào trong. Có chuyện gì vậy ạ? Cô tò mò hỏi Bạn học của con đến tìm con Cho nói với cậu ta rồi Bây giờ quá muộn Con đã đi ngủ Nhưng cậu ta vẫn kiên quyết muốn gặp con Là ai thế ạ? Cha cô bước đến bên cạnh giường Thấp giọng nói Là con trai của Chu Lệ Phần À, là cậu ta ạ? tiết chấn Mạc Lan giật nảy mình Sao cậu ta lại tới? Con có muốn gặp cậu ta không? Vậy, con ra gặp cậu ta một chút. Mặc Lan hơi do dự, rốt cuộc vẫn đồng ý. Cô rất tò mò, muốn biết tại sao Tiết Trấn lại chủ động tới tìm mình. Cậu ta chắc đã biết chuyển tại công viên Trung Đàm rồi. Được, cha đã bảo cậu ta đợi bên ngoài phòng khách. Con cứ mặc quần áo xong rồi hãy ra ngoài, đừng nói chuyện với cậu ta quá lâu. Trước khi rời đi, cha cô lại nói nhỏ. Tâm trạng của cậu ta dường như không được tốt lắm đâu. Vâng, vậy con... Mạc Lan bắt đầu hơi chùn thân lại Hôm nay cô đã phải trải qua một phen hoảng sợ Hai vết thương trên người Tới lúc này vẫn còn đau âm ỉ. Cô đã không còn đủ tinh thần và thể lực Để đối mặt với một người mà cô ghét nữa Cha cô dường như cũng thấy được Tâm tư của con gái Bèn ghét cười an ủi Con đừng sợ Khi bọn con gặp mặt, Cha sẽ luôn ở bên cạnh con Cha cũng muốn biết tối nay cậu ta đến đây để làm gì Bác sĩ Mạc nói xong Liền rời khỏi phòng Mạc Lan Mạc Lan bụi vã mặc quần áo, khi cô bước ra ngoài phòng khách, phát hiện thấy trong tay tiếp chấn đang cầm một cái túi ni lông màu vàng, đầu cúi gằm đứng ngay cạnh cửa, khuôn mặt cậu ta sám xịt ổ rũ, nhìn như thể vừa phải chịu một cú sốc bất ngờ, mà cha cô, bác sĩ Mạc, lúc này đang ngồi trên ghế sofa, vừa uống trà vừa xem báo một cách nhàn nhã. Cha đã bảo cậu ta ngồi xuống rồi, cậu ta không chịu. Ông giải thích với cô. Mạc Lan đưa mắt nhìn về phía tiết chấn, cậu ta cũng đang chậm rãi ngần đầu lên. Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi. Cậu ta nhìn cô, thấp giọng nói. Tiết chấn đang xin lỗi cô sao? Mạc Lan cho rằng mình đã nghe nhầm, mái một lát sau, cô mới phản ứng lại. À, không có gì đâu, cậu có chuyện gì sao? Cô tò mò hỏi. Cậu ta nhìn đăm đăm vào cô, dường như đang suy nghĩ xem nên lựa chọn từ ngữ nào để nói thì thích hợp. Cũng không có gì Cậu ta nói tiếp Chuyện hôm nay tớ đã biết rồi Chính là chuyện xảy ra ở công viên đấy Cậu ta quả nhân đã biết rồi mặt làn không biết nên nói gì lúc này Tuy việc mất tích cũng có ẩn chứa khả năng không may Nhưng giữa mất tích và bị giết Vẫn có một sự khác biệt về mặt bản chất Mất tích dù gì vẫn còn để người ta có thể ôm một tí hy vọng Hy vọng rằng một ngày nào đó Người bị mất tích kia sẽ trở về Nhưng bị giết thì lại là một sự thực không cách nào thay đổi, bị giết tức là tất cả đều đã hết, hy vọng cung tan biến, không còn khả năng cứu vãn. Sắc mặt Tiết Trấn xám xịt, ánh mắt đờ đẫn, ống quần dính đầy buồn bẩn, khiến trái tim mặn lăn không khỏi nhói lên. Bất kể giữa Tiết Trấn và mẹ cậu ta có tranh chấp gì, dù sao đó vẫn là mẹ cậu ta. Cô có thể hiểu được tâm trạng của Tiết Trấn lúc này, thậm chí còn muốn ăn lùi cậu ta, nhưng cô lại lập tức do dự. Cậu ta có phải là người bình thường không? cũng nghĩ đến cái đùi vịt rơi trên sàn lớp học hôm đó. Cô hoài nghi nếu mình thật sự nói ra mấy câu an ủi, có khi sẽ bị cậu ta đáp lại bằng những lời chế giễu vô tình, do đó cô vội vã ngậm cái miệng của mình lại, đồng thời tự nhắc nhở bản thân đừng nên nói quá nhiều những lời thừa thải. Tiết Trấn ngẩng đầu lên nhìn cô một lúc. Tự thật sự không ngờ được. Tớ thật sự không ngờ được. Do dự một hồi lâu, Tiết Trấn mới bước lên một bước. Đột nhiên đưa chiếc túi ni lông màu vàng trong tay cho cô nói. Cái này cho cậu. Giọng nói cậu ta nghe vẫn cứng ngắt hệt như trước đây. Mạc Lan đón lấy chiếc túi ni lông, phát hiện nó cũng khá nặng. Tiết chấn, đây là... Cô muốn nói cậu ta xem đó là cái gì, nhưng cậu ta đã mở cửa nhà cô rồi ra về. Cảm ơn. Trong khoảnh khắc trước khi bước ra ngoài cửa, cậu ta vội vã nói thêm một câu. Mạc Lan còn chưa kịp nghe rõ bóng dáng cậu ta đã mốt hút trong hành lang tối đen ngòm. Mạc Lan đóng cửa lại, mở chiếc túi ni lông đó ra xem, phát hiện bên trong là bốn quả cam vô cùng ngon mắt. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Lan vừa ra khỏi nhà đã nhìn thấy cao cảnh đang dắt theo chiếc xe đạp của mình đợi ở bên đường, cô lập tức hưng phấn bước tới chỗ anh. Sao anh lại đến đây? Cô mừng rỡ hỏi. Không phải em bị thương sao? Anh muốn đưa em đi học, trên thể nói với em vài câu. Hôm qua anh về nhà muộn quá, không tiện gọi điện thoại sớm cho em, sợ làm phiền đến ba mẹ em. Cao Cạnh nói, đúng vậy, tối qua em đã gọi điện thoại cho anh mấy lần, nhưng lần nào em gái anh cũng nói anh chưa về, rốt cuộc là mấy giờ anh mới về tới nhà vậy? Mạc Lan kẹo oán trách, cuộc điện thoại muộn nhất mà cô gọi tối qua là lúc 11 giờ. Trường 1 giờ đêm thì phải, bọn anh vừa về xong liền mở một cuộc họp, sau đó bắt đầu thẩm vấn phó viễn. Cao Cạnh ngáp một cái, sau đó nói tiếp. Cô ấy rất khó đối phó, bọn anh phải thẩm vấn mất hơn hai tiếng đồng hồ. Hôm nay có thể bọn anh còn phải mời bác sĩ tâm lý đến nói chuyện với cô ấy. Anh thấy cô ấy dường như sắp suy sụp đến nơi rồi. Tối qua cô ấy còn bị sốc đấy. Bị sốc? Mặc Lan giật nảy mình. Ừ, đúng vậy. To cảnh bố nhẹ và chiếc xe đạp của mình nói. Lên đây đi. Mặc Lan không để ý đến lời mời của anh hỏi. Sao võ viễn lại bị sốc chứ? Có phải các anh đã tra tấn bức cung không? Thật đáng tiếc. có chứng cứ thì cứ lấy ra, không có chứng cứ mà ước kiếp con gái thì gọi gì là cảnh sát chứ. Nói đến câu cuối cùng, cô không kiềm được tăng giọng lên nói lớn. Cô ghét nhất là loại cảnh sát đánh người. Trước đây, cô đã từng nhiều lần nói với Cao Cạnh, nếu anh nghĩ mình là cảnh sát mà ức kiếp người khác, cô sẽ không để ý đến anh nữa. Phá án phải dựa vào trí tuệ, không thể dựa vào nắm đấm. Cô thường xuyên nói với anh như vậy. Anh thích đánh ai thì đánh người đó, không liên quan gì đến em. Tuy mỗi lần Cao Cành đều hậm mực đáp lại như thế, nhưng cô biết anh là người lương thiện, làm việc rất có chừng mực. Em nói linh tinh cái gì vậy? Bọn anh tra tấn mức cưng bao giờ? Không biết thì đừng có nói bừa như thế nha. Cao Cành quả nhân đất trừng mắt nên nhìn cô. Vậy tại sao Phao viễn lại bị sốc? Mặt Lan vẫn không chịu buông ta, tiếp tục chất vấn. Bọn anh chỉ cho cô ấy xem một bức ảnh mà thôi. Bức ảnh, ảnh gì vậy? Mạc Lan lập tức hỏi vẻ đầy hứng thú. Nhưng cao cảnh lại nghiêm mặt lại, kế đó tỏ ra nghiêm túc hỏi. Này, hôm nay em không đi học à? Sao lại không nôn nóng chút nào thế? Ha ha, anh đoán đúng rồi đấy. Hôm qua em bị thương nặng. Sau khi bàn bạc bữa cha mẹ, bọn nó quyết định cho em được nghỉ ngơi một ngày. Ôi chào, cha mẹ em thật tốt quá. Mạc Lan thích chí nói. Nghỉ ngơi... Vậy tại sao vừa sáng sớm em đã ở đây rồi? Tao cạnh hỏi cô bằng giọng điệu của một cảnh sát Em đi mua đồ ăn sáng cho cha mẹ Nhìn thấy anh tỏ vẻ không tin Cô liền chỉ tay về phía một cửa hàng ăn uống gần đó nói Anh nhìn thấy chưa? Chính là cửa hàng đó đấy Rất gần thôi Em đến để mua ánh bao với Hoành Thánh Ừ, thì ra là vậy Anh hoành đầu nhìn về hướng cửa hàng mà cô chỉ Anh ăn sáng chưa? Mạc Lan khẽ nói À, đợi mắt nữa anh sẽ ăn. Cao cảnh nhẫn nén không muốn nhắc đến chuyện ăn uống, lập tức chuyển chủ đề. Tối qua em nói em nghi ngờ hay anh em họ Đỗ chuyện rút cuộc là như thế nào. cả buổi tối qua anh đều suy nghĩ về những lời em nói. Mặc Lan kể lại vắn tắt việc cô bám theo Đỗ Văn Hạc, xem trộm sổ ghi chép của cậu ta và tất cả những tin tức đã nghe ngóng được trong công viên trung tâm. khi cô kể chuyện, Cao cảnh căng thẳng đến nỗi mồ hôi tuôn ra lấm tấm, hai bàn tay nắm chặt. Đợi cô nói xong, anh nhìn không kiềm việc kêu lên. Em còn dám theo cậu ta nữa à? Em đúng là không sợ chết, em rút quần có mấy cái đầu vậy. Em không có biết em chỉ là một học sinh trung học không à? Nếu em mà xảy ra chuyện gì, em kêu người khác phải làm thế nào đây? Nói tới đây, Cao Cảnh đã kịp thời dừng lại. Sao lại không kịp nói tiếp đi chứ? Anh nói xong rồi sao? Mặc làn cú ý hỏi. Nói xong rồi. Cao Cảnh bực tức nói. Đồ ngốc! Được rồi, em đã nói hết những điều em biết Bây giờ anh có thể nói cho em biết Bọn anh đã cho phó viễn xem tấm ảnh gì rồi chứ Mặc làn kẽ đáo vào chân anh một cái ta cạnh ngoảnh đầu lại chừng mắt nhìn cô Nếu em mà dám làm vườn nữa Anh sẽ nói cho cha mẹ em biết đấy Anh bừng bừng giận dữ kêu lên Anh cứ đi mà nói Cha em ủng hộ em Cha em cũng ủng hộ em Đi theo người đáng nghi đến tận nhà người ta sao Anh lớn tiếng hỏi Cô không nói thêm gì nữa Anh nói sai gì rồi sao? Anh lại hỏi cô. Mặt nát nậm mực chừng mắt nhìn anh một cái, nhưng vẫn không nói gì. Bây giờ cô đã bắt đầu tức giận rồi. Tuy cô biết anh nói như thế vì lo no lắng cho cô, nhưng thái độ của anh cũng thật quá tệ. Anh đừng có nhầm chứ, cô đâu phải là em gái của anh. Em đi đây. Cô bỏ lại một câu, sau đó xoay người đi về phía cửa hàng ăn uống. Anh nhập tức đuổi theo cô. Bọn đánh phát hiện một tấm mảnh chụp chung của gia đình tiệm mì tiểu Đình trong ngăn kéo của phó Viễn, cô ấy cất nó trong một chiếc hộp sắt rất đẹp. Những ngăn kéo khác đều vô cùng bừa bộn, chỉ riêng có chiếc ngăn kéo đặt tấm mảnh kia là sạch sẽ. Phó Viễn nói tấm mảnh đó cô ấy nhặt được ở cửa tiệm mì tiểu Đình, ban đầu muốn trả lại cho đỗ văn bằng, nhưng lúc đó cậu ta lại không có mặt, về sau cô ấy mang tấm mảnh về nhà rồi quên mất chuyện này luôn. Các cảnh nói rằng điềm nhiên như không, mặt Lan Biết Cao Cạnh có lẽ đang muốn làm lành với mình, nhưng cô không lập tức để ý đến anh, cho đến khi mua điểm tâm xong mới lên tiếng hỏi. Em có từng nói anh chưa nhỉ? Hôm nay phó viễn đến dự biết tiệc sinh nhật của Đỗ Vân Mạc, thực ra là để tặng quà sinh nhật cho Đỗ Vân Bằng. Em nói với anh rồi. Cao Cạnh móc từ trong túi ra một chiếc bánh mì rồi bắt đầu ăn. Bọn anh hiện đang nghi ngờ giữa phó viễn và Đỗ Vân Bằng có quan hệ gì đó, nhưng cô ấy không chịu thừa nhận. Phó viện nói cô ấy và Đỗ Vân Bằng biết nhau, nhưng chỉ là vì cô ấy thường xuyên đến tiệm mì tiểu đình ăn mì, hai người bọn họ không có chút quan hệ nào cả. Cô ấy cũng phủ nhận việc đã từng nhìn thấy mảnh giấy có viết dòng chữ, ngày cá tháng tư không gặp không về, mà em đưa cho anh. Chứng cứ rõ ràng như thế mà bạn ấy cũng dám phủ nhận sao? Mạc Lan nhìn chiếc bánh mì trong tay anh, cơn giận dưỡng trong lòng cũng dần tan biến, mỗi lần nhìn thấy anh ăn thứ gì đó, cô đều cảm thấy mềm lòng. Ừ, đúng vậy, cô ấy nhất mực phủ định. Các cạnh hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Mạc Lan, vẫn ăn bánh mì một cách ngon lành. Nhưng cô ấy càng nói như vậy thì lại càng đáng nghi, Em biết không, trên mảnh giấy mà em đưa cho anh không ngờ lại không có dấu vân tay. Không có dấu vân tay là tức làm sao? Mạc Lan cảm thấy hơi khó hiểu. Thì là không có một dấu vân tay nào chứ sao, mảnh giấy đó đã được ai đó lau chùi qua hoặc là người viết và người nhận nó đều đeo găng tay nhưng điều này dường như là không thể khi nhìn thấy mảnh giấy đó rơi ra từ cuốn sách trong phòng phó viễn, mặc Lan có đeo găng tay nên cô biết trên mảnh giấy đó chắc chắn không có dấu vân tay của mình nhưng tại sao ngay đến dấu vân tay của phó viễn cũng không có chứ thật là kỳ lạ anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ nếu như bạn ấy muốn dấu giếm quan hệ giữa bạn ấy và một người nào đó đem vứt hoặc là đốt mảnh giấy đó đi luôn Không cần phải gọn gẽ hơn sao Việc gì còn phải để lại một mảnh giấy đã bị lau dấu vân tay đi chứ À, vậy nét chữ trên mảnh giấy đó đã được giám định chưa anh? Mạc Lan hỏi Một anh đang giám định rồi Nhưng bất kể thế nào Mảnh giấy đó cũng được phát hiện trong cuốn sách của Phó Viễn Cô ấy chắc chắn là có liên quan Hơn nữa Phó Viễn cũng đã nói dối rất nhiều rồi Một anh càng ngày càng không tin tưởng cô ấy nữa Phó Viễn còn nói dối những gì nữa vậy? Mạc Nam giờ đã hoàn toàn bị vụ án này thu hút. Cô ấy nói chiếc đồng hồ quả quyết đó là của Khưu Tiểu Mi mua từ tiệm đồng hồ, nhưng thực ra Khưu Tiểu Mi căn bản chưa từng mua bất cứ thứ gì từ tiệm đồng hồ đó cả. Cô ấy nói mình dùng chân bàn để đánh Khưu Tiểu Mi, nhưng pháp y xác định vết thương của Khưu Tiểu Mi không phải là do chân bàn đánh. Cô ấy nói dối, những điều này nhất định không phải là vì đồng áp có vấn đề hay trí nhớ không tốt, cô ấy chắc chắn là có mục đích riêng. Cao cảnh vừa ăn mì vừa nói, Đây chính là bữa sáng của anh à? Không được sao? Anh vừa mua hôm qua đấy, mùi vị cũng không tồi. Anh nứt nhìn cô rồi nói tiếp. Không phải em rất hứng thú với việc phá án sao? Hay là để anh nói cho em biết suy nghĩ của anh về vụ án này nhé? Em có muốn nghe không? Tất nhiên là muốn rồi. Mặt Lan biết cao cảnh không muốn nói về chuyện trước bánh mì nữa. Đối với người khác thì đây là một chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng với anh, nó lại nặng nề vô hạn. Cô còn nhớ chiếc bánh mì đó anh đã mua từ ngày hôm kia Khi cùng cô vào tiệm tạp hóa Giờ hẳn đã quá hạn sử dụng rồi Cao Cạnh bắt đầu nói Anh cảm thấy phó viễn đang thầm yêu đỗ vân bằng Cô ấy thường xuyên đến tiệm mì tiểu đình ăn mì Còn cất giữ ảnh của gia đình cậu ta Lại tặng quà sinh nhật cho cậu ta nữa Những điều này đều chứng tỏ phó viễn có tình cảm với cậu ta Bây giờ tất cả những việc phó viễn làm Đều là vì bảo vệ cậu ta Anh cho rằng buổi tối ngày 1 tháng 4 Chính Khư Thủ My đã bảo Phó Viễn đi tìm Đỗ Vân Bằng. Còn về việc tại sao mà bà ta muốn tìm Đỗ Vân Bằng? Rất có thể là vì Khưu Thủ My biết Đỗ Vân Bằng có liên quan đến việc Chu lệ phần mất tích. Phó Viễn đã đưa Đỗ Vân Bằng về nhà, nhưng Khưu Thủ My và Đỗ Vân Bằng lại xảy ra xung đột. Trong cơn tức giận, Đỗ Vân Bằng đã dùng thứ gì đó đánh ngất Khưu Thủ My. Sau đó, có lẽ Đỗ Vân Bằng ý thức được nếu để Khưu Thủ My sống tiếp, mình sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Thế là cậu ta bèn thuyết phục phó viễn, hai người cùng giết Khưu thủ mi. Đương nhiên, cũng có thể là cậu ta ra tay, còn phó viễn cũng không ngăn cản. Anh đoán là lúc đó phó viễn đã quyết định một mình gánh vắt tất cả tội trạng này. Cô ấy bảo Đỗ Vân bằng đi trước, sau đó thì làm hai chuyện. Thứ nhất, cô ấy lấy ra chức đồng hồ quả quyết ở trong ngăn kéo, đặt nó vào trong tay của khu thủ mi. Thứ hai, đợi đến ngày hôm sau, cô ấy mới giặt chiếc quần dài của Khưu thủ mi rồi phơi ở hiện trường. Cô ấy làm những điều này đều là muốn khiến phán đoán của cảnh sát bị xáo trộn. Anh đoán Đỗ Vân Bằng có lẽ đã tìm được chứng cứ chứng minh bản thân không có mặt tại hiện trường trong ngày mùng 2 tháng 4. Còn buổi tối ngày mùng 1 tháng 4 thì lại không có. Do đó, phó viện mới nghĩ ra cách giặt chiếc quần kia. Còn về việc tại sao cô ấy lại kiên quyết nói mình dùng chân bàn làm hung khí. Anh nghĩ hung khí thật sự có lẽ có vài phần giống với các chân bàn, nhưng công dụng của nó thì lại rất dễ khiến người ta liên tưởng đến hung thủ. Tối qua anh đột nhiên nghĩ ra, trong phòng bếp nhà em có một thứ đồ khá giống với cái chân bàn. Anh muốn nói tới cái chày cán bột phải không? Mặc Lan phán đoán. Đúng, chính là loại chày cán bột to nhất đấy. Cao cảnh ăn xong chiếc bánh mì, đưa mu bàn tay lên lau miệng, anh hỏi. Thế nào em cảm thấy sự phân tích của anh có lý không? Đúng là rất có lý, em cũng cảm thấy phó viễn nhận tội là để bảo vệ Đỗ Vân Bằng, chỉ có một chỗ em quả thực không cách nào hiểu được. Mạc Lan đưa một tờ giấy ăn cho cao cạnh, bên khóe miệng anh vẫn còn dính không ít vụn bánh mì. Là chỗ nào vậy? Chính là mảnh giấy kia đấy. Nếu là Khưu tử mi bảo phó viễn đi tìm Đỗ Vân Bằng, vậy mảnh giấy đó không thể là Đỗ Vân Bằng đưa cho phó viễn được, phải ngược lại mới đúng, là phó viễn viết giấy gửi cho Đỗ Vân Bằng. Nhưng em có thể khẳng định mảnh giấy đó không phải là do phó viễn viết, trên đó không phải nét chữ của bạn ấy. Mạc Lan trầm ngâm phân tích. Vậy thì có lẽ là Đỗ Vân Bằng kêu phó viễn đưa cậu ta đi tìm Khưu thủ mi. Nếu đúng là như vậy, mảnh giấy có khả năng là Đỗ Vân Bằng viết rồi gửi cho phó viễn. Cao cảnh lại đưa ra một giả thuyết khác. Vậy phó viễn việc gì phải tới nhờ Đỗ Vân Nhạc đưa quà sinh nhật giúp chứ? Nếu bạn ấy và Đỗ Vân Bằng có hẹn, bạn ấy hoàn toàn có thể giao quà sinh nhật cho Đỗ Vân Bằng trong lúc bọn họ gặp nhau. Em cảm thấy việc phó viễn tới chỗ Vân Nhạc để tìm Đỗ Vân Bằng không phải là giả, nhưng bọn họ lại không hẹn sẵn. Vậy nên bạn ấy mới tới hụt Có lẽ Đỗ Vân Bằng có chuyện đột xuất gì đó Nên không thể giữ lời cho Cao Cảnh nói vẻ không chắc chắn lắm Không thể nào Làm gì có ai biết giới hạn Người ta tới gặp rồi sau đó lại không giữ lời chứ Mạc Lan cảm thấy khả năng này là rất nhỏ Cô quyết định phải xô đổ hoàn toàn giả thiết của anh Nếu Đỗ Vân Bằng muốn đi tìm Khưu thủ Mi, Hoàn toàn không cần nhờ phó viện dẫn đường làm gì Một nọ muốn nói tới một chuyện bí mật như thế sao phải để thêm một người nữa biết làm gì? Do đó, em cảm thấy mảnh giấy vừa không phải là do Phó Viễn viết, cũng không phải là do Đỗ Văn Bằng viết. Vậy có thể là ai viết đây? Cao Cạnh dường như đã chấp nhận quan điểm của cô. Điều này em làm sao biết được? Trong đầu mặt Lan chợt thoáng qua một suy nghĩ, rồi cô nói tiếp. Này, anh có từng nghĩ đến chưa? có khi lại là một người khác viết cho Khưu Tưởng Mi mảnh giấy đó và Phó Viễn đã tình cờ nhặt được. Không phải bạn ấy luôn có quan hệ xấu với Khưu Tưởng Mi, cho rằng Khưu Tưởng Mi không quan tâm đến mình sao? Rất có thể bạn ấy thường xuyên để ý đến đời sống riêng tư của Khưu Tưởng Mi, lúc nào cũng chú ý để nắm bắt lấy những manh mối đáng ngờ. Cao Càng nhìn cô vẻ nghi hoặc, hình như cũng không phải là không thể, nhưng việc không có dấu vân tay là như thế nào? Khưu Tưởng Mi thì chắc chắn không thể lau dấu vân tay đi được rồi vậy phó viễn thì sao nếu là mảnh giấy có liên quan đến đời sống riêng tư của mẹ cô ấy cô ấy càng không cần phải xóa dấu vân tay đi mặc nam thừa nhận đây đúng là một vấn đề khó hiểu ôi quả thực là khiến người ta không thể nào hiểu được mặc nam thở dài một hơi nói tiếp được rồi chúng ta tạm gác vấn đề này qua một bên đi anh cùng em lên nhà ăn sáng nhé đợi em ăn sáng xong có khi lại nghĩ ra được điều gì mới cũng chưa biết chừng được anh đi với em Cao Cạnh cười vui vẻ nói, anh muốn dắt xe đạp theo, cô nói, anh cứ để nó ở đây đi, sẽ không bị ăn trộm đâu. Trong lòng cô thẩm nghĩ, chiếc xe đạp của anh đã cũ nát nhất ở đây rồi, chắc đám trộm chẳng thèm để ý đến đâu. Cao Cạnh nghe lời khóa xe đạp lại, sau đó cùng Mạc Lan đi lên nhà cô. Thực ra dù không tính đến mảnh giấy đó, em vẫn cảm thấy Đỗ Vân Bằng là người đáng nghi ngờ nhất. Em nghĩ cậu ta là loại ngồi vô cùng lý trí, vô cùng chín chắn, lá can cũng lớn vô cùng, có đủ mọi đặc điểm tính cách của một tội phạm giết người. Trước mắt Mạc Lan bất giác thoáng qua khuôn mặt thờ hững cùng với tướng mạo rất bình thường của Đỗ Vân Bằng. Cô nói, Em khó có thể quên đường ánh mắt của cậu ta khi nhìn cảnh trường, em tuyệt đối không thể để cậu ta đến gần cảnh trường được. Đúng rồi, hôm qua các anh đã gặp cậu ta, cậu ta rốt cuộc đã nói thế nào vậy? Mạc Lan hỏi, Đây là chuyện mà cô muốn biết nhất lúc này. Cậu ta đã ngất đi. Hả? Mặt Lan giật nảy mình. Điều này còn khiến cô bất ngờ hơn cả việc phó viễn bị sốc. Lúc nào vậy? Cô lại hỏi. Nghe nói sau khi em được đưa về nhà không lâu, cậu ta ở lại đó trả lời những câu hỏi của cảnh sát. Đang nói thì đột nhiên ngất lịm đi, khiến những người có mặt tại đó đều sợ vã mồ hôi. Có điều sau khi được đưa đến bệnh viện... Bác sĩ nói anh cậu ta không có vấn đề gì, chỉ vì sợ hãi nên mới ngất đi thôi. Cao cảnh sát mặt nặng nề nhìn đăm đâm, đâm vào chân nút bấm trong thang máy hỏi. Em thử hỏi xem, liệu có phải cậu ta giả bộ không? Anh trai sinh đôi của cậu ta là diễn viên, em nghĩ giữa hai anh em sinh đôi ắt phải có chút tương đồng. Mạc Lan nói. Đỗ Vân Nhạc đứng trước cửa nhà Mạc Lan do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định ấn vào chuông cửa. Cậu ta không biết mình xuất hiện trước mặt mặc Lan vào lúc này có thích hợp hay không, nhưng lại vẫn muốn gặp mặc Lan, nói chuyện với cô, nghe xem cô có suy nghĩ như thế nào. Nhớ lại hình ảnh mặc Lan hoang mang sợ hãi muốn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của anh em bọn họ trong khu rừng lần đó. Cậu ta biết mặc Lan dường như đã đoán ra điều gì, cô đã có suy nghĩ đề phòng bọn họ, chắc chắn là cô sợ bọn họ. Sự sợ hãi của cô không phải là không có lý. Hôm đó nếu như bọn họ phát hiện ra chu lệ phẩm sớm hơn một bước, nếu như khi đó Mạc Lan đã ngay bên cạnh, nếu như không có con chó đó, cậu ta thật sự không biết được tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì. Tuy chưa từng có ý muốn làm hại Mạc Lan, nhưng nếu bắt cậu ta phải lựa chọn giữa Mạc Lan và em trai mình, có lẽ cậu ta vẫn sẽ lựa chọn em trai. Em trai thì chỉ có một, còn Mạc Lan thì chỉ là một trong muôn vằn những cô gái xinh đẹp, chẳng có gì là gây gớm cả. Thực ra bản thân cậu ta cũng đã sợ hãi lắm rồi là Mặc Lan ra mở cửa. Là cậu sao? Đúng như dự liệu của Đỗ Văn Nhạc, vừa nhìn thấy cậu ta, Mặc Lan liền tỏ ra vẻ cảnh giác vô cùng. Cậu ta còn tưởng Mặc Lan sẽ lập tức đóng cửa lại ngay, nhưng rất bất ngờ, cô lại chợt mở rộng cửa, một khuôn mặt khô khan cứng ngắc xuất hiện trước mặt cậu ta. Cậu cũng ở đây sao? Đỗ Văn Nhạc buột miệng hỏi. Ừ, tôi đến thăm Mặc Lan. Tiết Trấn hờ hững nói. Tiết Trấn tại sao lại đến thăm Mặc Lan? Cảnh tình cậu ta vứt hộp cơm của Mạc Lan trên tường lớp học vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt, không ngờ thoáng cái đã quanh mắt thái độ thế này rồi. Là bởi vì Mạc Lan đã giúp Tiết Trấn tìm được mẹ cậu ta, nên cậu ta muốn cảm ơn Mạc Lan nữa. Có lẽ vậy, đây dường như là cách giải thích hợp lý nhất rồi, không ngờ một con người như Tiết Trấn mà cũng có thân tỉnh. Trong suy nghĩ của Đỗ Vân Hạc, Tiết Trấn chính là loại sát thủ máu lạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa tay vặn cổ một con mèo con, cậu ta luôn luôn điên cuồng như thế. Nếu cùng là giết người, em trai Đỗ Vân Bằng chắc chắn chỉ là vì ham chơi nên mới lỡ tay, còn cậu ta rất có thể là vì khoái cảm khi nhìn thấy một sinh mệnh dần dần tắt lịm hơi thở, hai người bọn họ hoàn toàn khác biệt về bản chất. Cậu có chuyện gì sao? Đỗ Vân Nạc nghe thấy Mạc Lan đang hỏi mình. À, không có gì, tôi cũng chỉ đến thăm cậu thôi, không hoan nghênh sao? Cậu ta cười đáp. Mạc Lan cãi nhún vài nói. Vậy được rồi, cậu vào nhà đi. Đỗ Vân Nạc bước vào trong nhà, đây là lần đầu tiên cậu ta tới nhà Mạc Lan. Trước giờ, cậu ta vẫn luôn nghe nói gia đình Mạc Lan rất khá giả, ông ngoại là cán bộ ngoại giao, cha là bác sĩ đông y, mẹ là giáo viên đại học, nhưng không ngờ nhà cô lại lớn đến thế này. Hơn nữa trong nhà còn được bày biện rất trang nhã, cậu ta vừa nhìn thấy bộ ghế sofa màu nâu kia là biết dáng của nó không rẻ chút nào. Nhà cậu lớn thật đấy, đối Vân Nạc thốt lên kinh ngạc. Cũng không lớn lắm, chỉ là mua hai căn hộ nhỏ liền kề rồi thông chúng lại với nhau thôi. Mạc Lan nhẹ nhàng trả lời. Lời của Mạc Lan khiến Đỗ Vân Nạc cảm thấy rất xấu hổ. Trong lòng cậu ta thầm nghĩ, mình đúng là một kẻ thuộc tầng lớp tiểu tư sản điển hình, vừa đến nhà người khác đã chú ý ngay đến diện tích và sự bài biển trong nhà. Cậu biết chơi piano sao? Cậu ta nhìn thấy một chiếc piano đặt nơi góc phòng khách, bèn cất tiếng hỏi. À, mẹ tớ biết chơi, tớ thì không tại sao cậu không học? tớn lười chứ sao? mạc lan cười đáp nhưng khi cậu ta ngước mắt lên nhìn cô, cô liền thu nụ cười ánh lại. tớ không nghĩ các cậu sẽ tới nhưng đã tới rồi thì anh ngồi đây một lát đi. tiết chấn, cậu có muốn uống nước cam không? cô nhẹ nhàng hỏi. tùy thôi. tiết chấn đáp. còn cậu? Ừ, cũng được. một lát sau, mạc lan rót cho mỗi người bọn họ một cốc nước cam. Với thương của cậu thế nào rồi? khi đón lấy cung nước cam, Đỗ Vinh Nhạc tranh thủ hỏi. Cha tôi nói ít nhất phải một tuần mới có thể đóng vậy. Cố tỏ vẻ non lắng nói. Không biết nó có để lại sẹo không nữa. Cho dù có sẹo cũng không đáng sợ đâu. Bây giờ thuốc trừ sẹo nhiều lắm. Đỗ Vân Nhạc an ủi. Mặc Lan cái cười, dường như cố ý muốn tranh luận với cậu ta. Nghe nói cậu từng bị bỏng ở tay, vết thương đó có để lại sẹo không vậy? cậu xem đây, sao thì có nhưng rất nhỏ. đây là do mẹ tớ làm phải không? tiết chấn ngồi bên cạnh lạnh lùng nói chen vào. đối với là cúi đầu Ừ một tiếng, cậu ta ghét chu lệ phần, mức đầu cũng chẳng kém là bao so với ghét con trai bà ta. cậu ta vinh viễn không thể nào quên cảnh chu lệ phần đứng trong tiệm mì lớn tiếng chửi mắng lần đó, càng không thể quên nỗi đau đớn khó có thể hình dung khi bị nước canh nóng hất vào da thịt. về sau cậu ta không bao giờ dám uống nước nóng nữa. Vì cậu ta sợ nhiệt độ cao. Tớ xin lỗi cậu. Tiết Trấn nói. C cái gì? Đối bất ngạc cho rằng mình đã nghe nhầm. Tiết Trấn lại lặp lại một lần nữa. Tớ xin lỗi cậu. Cậu ta dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm. Chuyện này đáng lẽ phải do mẹ tớ tự mình xin lỗi cậu mới đúng. Nhưng bây giờ bà ấy vĩnh viễn không thể làm vậy được nữa rồi. Hôm nay cảnh sát nói với tớ kết quả giám định đã có rồi. Người các cậu tìm thấy chính là mẹ tớ. Do đó tớ thay mặt mẹ tôi xin lỗi cậu Tớ biết sau chuyện đó Cậu vẫn luôn căm mận bà ấy Giọng của con chuẩn rất chân thành Nhưng khi nghe những lời này Đỗ Vân Hạc lại cảm thấy vô cùng trói tay Gã khốn này rốt cuộc muốn làm gì chứ Vào lúc này mà còn nói mình căm mận mẹ hắn Là có ý đồ gì đấy Phải vậy không Đỗ Vân Hạc Mặt lan quả nhiên đã chú ý tới điều này Cô đưa mắt nhìn về phía cậu ta Cặp mắt mở to đầy về tò mò Đó là chuyện từ bao giờ vậy Cô hỏi Khoảng chừng mấy tháng trước khi bà ấy mất tích Tiết Trấn trả lời thay cho cậu ta Mấy tháng trước khi mất tích Con chuột này lại một lần nữa kéo chuyện mình bị bỏng Và mẹ hắn mất tích vào một chỗ Tuy sự thực đúng là như vậy Nhưng có cần thiết về kể ra không Tiết Trấn rốt cuộc là có ý đồ gì Trong lòng Đú Vân nặc bắt đầu xuất hiện thái độ thù địch Cậu ta đang suy nghĩ xem nên phản kích thế nào Lúc đó quan hệ giữa mẹ và bà nội tới không tốt Hai người bọn họ cứ hở một chút Là lại cãi nhau Tiết Trấn nói, hai người bọn họ như thế mà cũng gọi là cái nhau no sao? Rõ ràng toàn là mẹ cậu chửi mắng và nội cậu. Đỗ Văn Nạc đột nhiên cắt ngang, sau đó lại nói tiếp. Tuy mẹ cậu đã mất rồi, nhưng bà ấy đúng là một người chẳng đáng ngơ chút nào. Cậu nói không sai, chính bà ấy đã làm tớ bị bỏng, nhưng tớ nhớ bà ấy cũng từng đánh cậu đến vỡ đầu, khiến cậu bị tế mà phải đi khâu mấy mũi, việc học tập cũng bị ảnh hưởng. Quảng thời gian đó, cậu tới ba lần cậu không đạt điểm tiêu chuẩn trong bài kiểm tra trách nhiệm môn toán, thế nào? Đây có phải là nỗi nhục lớn nhất trong đời cậu không vậy? Chẳng lẽ cậu không cam bà ấy sao? Khuôn mặt tiết trấn nhanh nhúm lại, giọng nói cậu ta cần đặc hẳn đi. Sao cậu lại biết? Tớ biết cái gì chứ? Việc cậu làm bài kiểm tra trách nhiệm không đạt điểm tiêu chuẩn sao? Là mẹ cậu nói với mẹ tớ lúc ở tiệm mì đấy, mẹ cậu nói bà ấy rất lo lắng cho thành tích học tập của cậu hy vọng cậu sẽ sớm hồi phục. sắc mặt Tiết trấn từ ung dung đắc chí trở thành hoảng hốt sợ hãi, điều này khiến Đỗ Văn Nạc sảng khoái vô cùng. cậu ta sớm đã muốn đạp một cú lên khuôn mặt cứng ngắc thối tha kia, trong lòng thầm hối hận vì tại sao mình không nghĩ tới chuyện này sớm hơn. Tiết trấn việc cậu bị thương tớ cũng đang nghe nói rồi, nhưng tớ không biết hồi lớp 9 cậu cũng có lúc làm bài kiểm tra không đạt điểm chuẩn đấy. điều này là thật sao? Mặc Nang dường như kinh ngạc vô cùng. Tiếp chấn không trả lời, khuôn mặt cứng nhắc như được quét lên một lớp sơn màu vàng xám. Ánh mặt cậu ta lạnh như băng nhìn chăm chăm và đỗ bân hạc, tưởng như đang nhìn một miếng thịt lớn trong cái đĩa. Ui chào, thật là đáng sợ, thật là ghê người. Đáng tiếc là mình chẳng sợ, trong lòng đỗ bên hạc thầm thí. Tiểu công chúa Mạc Lan đã muốn nghe như vậy, mình sẽ nói thêm cho cô ấy vài điều, để cô ấy biết con chuột này rút cuộc điên cuồng đến mức nào. Đương nhiên là có chuyện này rồi, mẹ cậu ấy còn nói con trai mà ấy vì việc làm bài kiểm tra không đạt điểm tiêu chuẩn mà sắp bị điên lần đầu tiên không đạt điểm tiêu chuẩn cậu ấy hất toàn bộ thức ăn trên bàn xuống đất lần thứ hai cậu ấy đập vỡ ảnh cưới của cha mẹ còn cắt hỏng chiếc áo ngủ của mẹ cậu ấy lần thứ ba là thú vị nhất cậu ấy không ăn tối mà nhai ngấu nghiến hết cả bài kiểm tra không đạt điểm chuẩn kia giờ cậu ấy nói với mẹ cậu ấy nếu còn có lần thứ tư cậu ấy sẽ giết chết bà ấy mặt lan căng thẳng đến nỗi hai mắt cứ mở to. Nhưng khi nhức nhìn tiết chấn ở bên cạnh mình, cô lập tức lấy lại về bình thường. Đỗ Vân Hạc, cậu không nói quá đấy chứ. Cho dù người ta từng làm cậu bị bỏng, cậu cũng không nên ăn nói bữa bãi như thế. Cô nói, bên ngoài thì như thể bảo vệ tiết chấn, nhưng thực ra là đang dụ Đỗ Vân Hạc nói tiếp. Trong lòng Đỗ Vân Hạc lại cảm thấy yêu thích mặt nan hơn. Tiểu công chúa, cậu thông minh lắm, cảm ơn cậu đã cho tớ cơ hội để nói tiếp. Sao sao lại là anh nói bữa bãi chứ, đây toàn là do mẹ cậu ấy nói với tớ, quan hệ giữa mẹ cậu ấy với mẹ tớ trước giờ không tệ, có chuyện gì mà ấy không kể cho mẹ tớ chứ?" Đỗ Văn Lạc cười nói, "Nếu cậu không tin thì cứ đi hỏi mẹ tớ mà xem, mẹ tớ cái gì cũng biết hết." "Thật vậy sao?" Tiết Trấn mặc Lan lại hỏi, Tiết Trấn lạnh lùng đáp lại. Đối với tớ mà nói, bài kiểm tra không đạt điểm tiêu chuẩn là không thể chấp nhận được. Nên khi đó tớ rất tức giận Bà ấy đã đánh tớ Chính bà ấy đã khiến tớ bị vỡ đầu Tại sao mẹ cậu lại đánh cậu Tớ nghe nói mẹ cậu vẫn luôn quan tâm đến việc học tập của cậu Tại sao lại đánh vào đầu cậu được chứ Có phải bà ấy ta bị điên rồi không Mặc Lan nói đến đây liền lập tức dừng lại Vội vàng lên tiếng xin lỗi À, tất chấn, tớ xin lỗi Tớ không nên nói mẹ cậu như vậy Mẹ cậu đã qua đời rồi Cậu đừng để bụng nhé Không sao đâu Thật ra bà ấy đúng là đã bị điên, trong giọng nói của tiết chấn như mang theo sự thù hận. Vậy nguyên nhân là thì sao? Mặc năn lại hỏi, bà ấy khiến cậu bị thương nặng như vậy, dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ. Mẹ tớ muốn đánh bà nội tớ, tớ ngăn cản, tớ không muốn bà ấy làm bà nội tớ bị thương. Chính bà nội đã trông non tớ từ thuở nhỏ đến lớn, bà ấy thường xuyên mắng chửi bà nội tớ. Tớ vẫn nhấn nhịn, nhưng bà ấy lại muốn động chân động tay điều này thì tớ không cho phép. Tuyết chấn ngồi xuống trước ghế trước bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực, cặp mắt đăm đăm nhìn về phía trước. khi đó bà ấy vì một chuyện nhỏ nhặt mà tranh cãi ầm ĩ với bà nội tớ. Cũng có lúc bà nội tớ nói năng rất cay nhiệt rồi không biết bà nội tớ đã nói bà ấy cái gì, bấy đột nhiên nổi giận, cầm một bình hoa nên ném về phía bà nội tớ. Lúc ấy tớ vừa khéo đứng chắn trước mặt bà nội tớ. Mình không nhìn nhầm đấy chứ. Trong mắt Mạc Lan không ngờ lại ánh lên vài đồng tình, thật là tệ quá, vốn muốn trị cho tiết chấn một trận, kết quả lại là phản tác dụng, đỗ vấn nạc bực bội nhí thầm. Tớ không muốn nói xấu mẹ cậu, có điều tiết chấn, tớ cảm thấy mẹ cậu quả thật là rất đáng... Mạc Lan thấp giọng nói, kế đó bèn đẩy cốc nước cam đến trước mặt cậu ta. Cậu uống một chút nước cam đi. Cậu nói đúng, tớ cũng cảm thấy bà ấy rất quá đáng. Tiết chấn trầm giọng nói. Nhưng cậu ta không hề uống nước cam mà lại nói tiếp Quả thật tớ đã nói là nếu có lần thứ tư tớ sẽ giết chết bà ấy Nhưng trên thực tế lần thứ tư đó chưa hề xuất hiện Và tớ cũng không cho phép điều đó xảy ra Câu này nhện nhân là nói với Đỗ Vân Hạc Cậu ta chỉ khẽ nhún vai một cái Cậu không thể phủ nhận Quan hệ giữa cậu với mẹ cậu không hề tốt Đỗ Văn Hạc nói Cậu là tớ sao? Tiết chấn đột nhiên hỏi cái gì? cậu là tớ sao? cậu làm sao biết tớ có suy nghĩ như thế nào? mà cái loại học sinh lưu ban như cậu làm sao có thể biết được suy nghĩ của tớ chứ? cho dù cậu biết, cậu có thể lý giải được không? cậu có trí tuệ đến mức ấy không? trong nháy mắt, tiết trấn đã khôi phục bản chất cao ngạo thường ngày, bắt đầu dùng thái độ của người từ trên cao nhìn xuống để coi thường trí tuệ của người khác. mỗi lần cậu ta như vậy, đối với nhạc đều không kìm được đưa mắt quan sát tình dạng cái đầu của cậu ta. tiết trấn có một cái đầu rất giống hình lập phương. Lúc đó, Đỗ Vân Nàng chỉ muốn đấm một cú cho cái đầu ấy mẹp dĩ để xem tử bên trong rút cuộc có bao nhiêu trí tuệ chảy ra. Này, Tiết Trấn, cậu nói như vậy là hơi quá đáng rồi. Mặc nan giận dữ nói, vẻ đồng tình và thông cảm trong mắt cô đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự phản cảm tích cực điểm. Cậu ta vốn là học sinh lưu ban mà. Giọng của Tiết Trấn nhỏ hẳn đi, dường như đang thanh minh cho mình. Nhưng có lẽ vì cảm thấy dây dưa về vấn đề này của thật rất vô vị Cậu ta bèn nói Tớ chỉ muốn nói quan hệ giữa tớ và mẹ tớ tuy không tốt Nhưng cũng không đến mức tệ như cậu ta nói Làm gì có nhà ai mà không có mâu thuẫn chứ Hơn nữa tớ không biết tại sao cậu ta lại cứ cố tình nhấn mạnh mâu thuẫn giữa tớ và mẹ tớ như vậy Chẳng lẽ là để che giấu sự thù hận của anh em bọn họ với mẹ tớ sao Sự thù hận với mẹ cậu Ai mà rảnh rỗi để đi thù hận loại người như mẹ cậu chứ Bọn tớ chẳng qua chỉ không thích bà ấy thôi, mẹ cậu làm tớ bị bỏng, tớ làm sao có thể thích bà ấy được, còn về em trai tớ, chính đó đã khuyên mẹ tớ tha thứ cho mẹ cậu đấy. Đỗ Bân Hạc lập tức phản bác, tiết chấn đột nhiên cười lên một tiếng lạnh lùng. Em trai cậu còn thù hận mẹ tớ hơn cậu cả trăm lần, bởi vì chính mẹ tớ đã giới thiệu bạn trai cho mẹ cậu. Đỗ Bân Hạc đừng phủ nhận quan hệ giữa cha mẹ cậu từ lâu chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, mẹ cậu vốn luôn muốn thoát khỏi cha cậu. Bây giờ bọn họ đã không còn ở cùng nhau nữa, mẹ tớ đã từng rất nhiệt tình giới thiệu vài người bạn trai cho mẹ cậu. Mẹ kiếp, không ngờ ngay đến chuyện của cha mẹ mình mán cũng biết, chu lệ phần đúng là con đàn bà đê tiện, cái gì cũng nói. Ban đầu, mình còn tưởng quan hệ giữa mụ và người nhà không ra gì, chắc sẽ không lắm lời như thế, không ngờ đến tiết chấn cũng biết chuyện này. Không sai, cha mẹ Đỗ Vân Hàng sớm đã không ở cùng nhau nữa rồi. Từ sau khi tiệm mì mở thêm chi nhánh, số lần cha cậu về nhà ngày càng ít, mà mẹ cậu ta dường như cũng không để ý. Họ chưa từng nói dự định của bản thân cho hai đứa con mình, nhưng cả hai anh em đều hiểu rõ, việc ly hôn giữa cha mẹ mình chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Vân Hạc thường xuyên ra ngoài đóng phim, việc đời cũng thấy đã nhiều. Đối với chuyện vợ chồng, cậu ta có suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Cậu ta cảm thấy cho dù cha mẹ ly hôn thì cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Họ vẫn là cha mẹ của cậu ta, nhưng em trai Đỗ Vân Bằng của cậu ta thì khác. Có hy vọng có một gia đình hoàn chỉnh, nó không thể chấp nhận được cha mẹ mình ly hôn, vì chuyện của cha mẹ nó đã từng khóc rất nhiều. Làm sao đấy anh, cha mẹ đều không nói gì, có phải chúng ta nên làm gì đó không? Hơn một năm trước, đây là câu hỏi mà Vân Bằng thường nói với cậu ta. Vân Bằng đến trong cửa tiệm thực ra cũng là hy vọng bản thân bận rộn ở cửa tiệm một chút... Cha mẹ sẽ có thêm thời gian ở bên nhau, nhưng đáng tiếc kết quả lại không như mong muốn của Vân Bằng. Quan hệ của cha mẹ không ngày thêm chút cải thiện nào. Mấy ngày trước, cậu ta đã nghe Vân Bằng nói chuyện của mẹ mình, nhưng lại không ngày thích ngạc nhiên. Điều này cậu ta sớm đã đoán được, chỉ là không ngờ Vân Bằng lại một mình giữ kín bí mật lâu như vậy. Về sau cậu ta mới ý thức được chuyện của cha mẹ thực ra đã dần thay đổi tính của Vân Bằng. Không biết bắt đầu từ bao giờ Vân Bằng đã không chịu nói tâm sự của mình cho người khác biết nữa. Ngay cả với cậu, người anh trai thân thiết nhất này cũng không ngoại lệ Hôm nay các cậu đến đây là để thăm tớ Nói chuyện thì cứ nói chuyện, nhưng không được cãi nhau đấy Ngay tới lời của Mạc Lan, cậu ta tầm nghĩ sắc mặt mình lúc này chắc không tốt lắm Dám mà được đi soi gương ngay bây giờ thì tốt Yên tâm đi, sẽ không có cãi nhau đâu, tớ đâu phải là cậu ta Đỗ Văn Nạc nở một nợ cười ngượng gạo với cô Rồi rời ánh mắt về phía tiết chấn Cho dù mẹ cậu từng giới thiệu bạn trai cho mẹ tớ, em trai tớ cũng không thù hận mẹ cậu đâu. Trong lòng em trai tớ chỉ có việc làm ăn, chỉ cần mẹ cậu tới ăn mì, nó chắc chắn sẽ tươi cười đón tiếp. Ồ, tươi cười đón tiếp sao? Tiết Trấn lại cười một tiếng lạnh lùng. Bọn tớ sớm đã bàn bạc với nhau và đưa ra nhận định chung, đó là chuyện của người lớn không liên quan gì đến bọn tớ cả. Vân Nạc bình thản nói tiếp, em trai tớ chẳng có chút hướng tú nào với chuyện của mẹ tớ cả. Tớ đã nói rồi, trong lòng nó chỉ có việc làm ăn thôi. chí chấn không nở, lại khẽ cười, trong mắt thoáng qua vẻ đắc chí. Cậu ta không quan tâm sao? Cậu ta không có chút hứng thú nào sao? Vậy tại sao trong buổi tối hôm sinh nhật, cậu ta lại bảo phó viễn dẫn cậu ta đi gặp cha cũ ấy? Hà hà, chắc cậu biết cha của phó viễn chính là tình nhân mới của mẹ cậu chứ? Mẹ kiếp, đến chuyện này mà hắn cũng biết, thật đúng là chuyện tốt thì chẳng lan xa, chuyện xấu thì truyền ngàn dặm. Con chuột khốn kiếp này làm sao lại biết được nhỉ? Kiết Trấn, tại sao cậu lại biết chuyện này? Mặc lan đã tò mò, cất tiếng hỏi thay cho Đỗ Vân Hạc. Tớ nghe hàng xóm nói thôi. Tiết Trấn trả lời, cậu có biết cha cậu phó kiến ở đâu không? Tớ làm sao mà biết được chứ? Lạ thật, tại sao khi nghe thấy chuyện giữa mẹ mình và cha con nhỏ đẹp kia, Mặc lan dường như chẳng tỏ ra kinh ngạc chút nào thế nhỉ? Đột nhiên, một dự cảm không lành bất giác tràn lên trong lòng cậu ta. Nếu có phải cô ấy sớm đã biết chuyện này rồi không Tại sao cô ấy lại biết Chẳng lẽ chuyện này đã lan truyền ra ngoài rồi sao Vân Bằng đã nói rồi Nó và phó viễn đều giữ kín chuyện này Vậy thì tại sao trong căn phòng này Lại đến hai người khác biết chuyện Cậu ta còn muốn suy nghĩ tiếp Thì chiếc máy nhắn tin trên thắt lưng Bỗng rung lên liên hồi Có tin nhắn Đỗ Vân lại cúi đầu xuống Tin nhắn có một câu Nhưng lập tức khiến cậu ta toàn thân cứng đờ. Anh, cảnh sát lại đến rồi Trước 12, ai có chìa khóa? Lý Kiện đứng trong tiệm mì nhìn đông ngó tây, cuối cùng ánh mắt anh ta dừng lại tại bức hình quảng cáo dán trên tường. Trong bức tranh, tiểu mẫn đang trang điểm xinh đẹp quay mặt về phía anh ta nở một nụ cười tươi dặn dỡ. Các anh có chuyện gì sao? Đỗ Vân Bằng hỏi Lý Kiện. Chúng tôi muốn tìm cậu nói chuyện. Cao Cạnh trả lời. Nói chuyện gì thế? Đỗ Vân Bằng đã có chút căng thẳng nhưng vẫn cố tỏ ra điểm tĩnh. Khuôn mặt nộ vẻ khó xử nói Anh xem Sắp đến thời gian bữa tối rồi Liệu có thể... Chúng tôi tìm cậu để nói chuyện gì Trong lòng cậu chắc đã biết rõ Giọng quản Lý Kiện văng lên Át đi được câu nói phía sau của cậu ta đối Vân Bằng không nói thêm gì Cậu ta nhìn ra phía sau lưng Lý Kiện Ánh mắt lích nhanh qua bức hình quảng cáo trên tường Trong thời gian từ 4 giờ đến 6 giờ chiều Ngày 29 tháng 8 năm ngoái Cậu đã ở đâu? Lý Kiện chậm rãi xoay người lại hỏi Đỗ Vân Bằng dường như đã đoán được Sẽ có người hỏi mình vấn đề này Liền bình tĩnh trả lời Chắc là ở đây Nghĩ kĩ lại xem Lý Kiện cười nói Đỗ Vân Bằng do dự chừng vài giây Cuối cùng mới trả lời Em quên rồi, có lẽ đúng là ở đây Cậu cạnh Tôi cho cậu một cơ hội đấy Cậu hỏi đi Lý Kiện kéo một chiếc ghế ra Rồi ngồi xuống Móc thuốc lá từ trong túi ra Tự châm cho mình một điếu, hai vị khách của tiệm mì ngồi phía sau ném về phía anh ta những ánh mắt khác thường. Được, vậy em hỏi đây. Đối văn bằng nhìn rơi ánh mắt về phía anh. Ngày 29 tháng 8, cậu chắc chắn là mình ở đây chứ. Hôm đó không phải là ngày nhận sách giáo khoa mới của các cậu sao? Sách em đã nhận từ hồi sáng rồi. Sau đó thì sao? Sau đó em nhìn đến đây, phần lớn thời gian ngoài giờ học em đều ở đây cả. Đỗ Vân Bằng trả lời, giọng nói cậu ta đã chân tính hơn trước đó một chút, nhưng Cao Cảnh biết, sau khi anh nói ra những lời tiếp theo, phòng tuyến của Đỗ Vân Bằng nhất định sẽ hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ Đỗ Vân Bằng còn chưa biết, nếu cảnh sát không nắm được chứng cứ gì đó, nhất định sẽ không đến tìm cậu ta lần thứ hai. Trần 5 giờ chiều ngày 29 tháng 8 năm ngoái, có người từng nhìn thấy cậu ở công viên Trung Đàm. Cao Cảnh vừa nói vừa chăm chú nhìn Đỗ Vân Bằng. Đây là tin tức mới nhất mà anh vừa nhận được cách đây nửa giờ. Người cung cấp tin tức là một nhà nhấp ảnh nghiệp dư. Nhiều năm nay, ông ta thường xuyên đến công viên Trung Đàm để chụp ảnh vào ngày nghỉ. Có lúc thì chụp cảnh vật, có lúc thì chụp người. Khi điều tra về vụ án của chú lệ phần ở công viên Trung Đàm, cảnh sát đã vô tình phát hiện ra ông ta. Họ đề nghị ông ta giúp đỡ điều tra và ông ta đang vui vẻ đồng ý. Rất may mắn, tất cả những bức ảnh chụp tại công viên Trung Đàm trong tháng 8 năm ngoái đều được ông ta giữ lại. Sau khi cảnh sát đến nhà ông ta, họ đã phát hiện ra manh mối quan trọng từ những bức ảnh đó. Ở góc của một bức ảnh, có một thiếu niên mặc áo mayo màu xanh lam đang quay lưng về phía ống kính nói chuyện với một người phụ nữ, tại thiếu niên đó có bưng một cái hòm gỗ màu đỏ. Trên chiếc hòm loáng toáng có thể nhìn thấy hai chữ "Tiểu Đình". Cảnh sát đã nhờ nhân viên kỹ thuật phóng to hình ảnh của người thiếu nữ kia, cuối cùng phát hiện người nói chuyện với thiếu niên trong bức ảnh chính là Chu Lệ Phần. Ngay sau những lời của Cao Cảnh Trong mắt Đỗ Vân Bằng thoáng qua vẻ hoảng loạn Không thể nào Cậu ta nói Chúng tôi có nhân chứng mục kích sự việc Ông ấy là một nhà nhấp ảnh Vừa khéo chụp được bức ảnh cậu đang nói chuyện với Chu lệ phần Cao cạnh nói ngắn gọn Kế đó anh lấy bức ảnh đã chuẩn bị sẵn ra Đưa đến trước mặt Đỗ Vân Bằng nói tiếp Cậu xem đi Đây là chiếc ẩm gỗ của cửa hàng nhà cậu đúng không? Giống như tất cả các tội phạm khác Sau khi nhìn thấy chứng cứ rành rành, sắc mặt Đỗ Vân Bằng trở nên tái mét, toàn thân run lẩy bẩy. Không, không thể như vậy được. Cậu ta lầm bẩm kêu lên. Lúc này, một giọng nói chợt vang lên ngoài cửa. Vân Bằng, cái gì mà không thể thế? Một thiếu nhân ăn mặc đẹp đẽ vén rèm cửa bước vào. Cao cảnh biết đó chính là Đỗ Vân Hạc hay anh em song sinh của Đỗ Vân Bằng. Anh! Vân Bằng ngẩng đầu nhìn Vân Hạc, ngỡ ngàng kêu lên một tiếng. Vân Nạc khẽ vỗ vai Vân Bằng Dường như đang nói với cậu ta Cần phải bình tĩnh lại Vân Bằng đưa tấm ảnh trong tay cho anh trai Đây là cái gì vậy? Vân Nạc cúi đầu nhìn xuống bức ảnh khẽ mỉm cười Rồi cậu ta hỏi cao cạnh Người đàn bà này là Chu lệ phần sao? Đây rõ ràng là giả bộ hồ đồ Bọn họ nói đó chính là bà ta Vân Bằng xưa ái nít nhìn về phía cao cạnh Thật sự là bà ta sao? Bọn họ nói người này là em Vân Bằng lại chỉ tay và thiếu nhiên trong bức ảnh Dường như đang cầu xin sự giúp đỡ Vậy sao? Vân Hạc nhìn em trai Một lượt từ trên xuống dưới Lại cúi đầu xuống nhìn bức ảnh Lý chuyện lặng lẽ hút thuốc Cao cảnh cũng không nói gì thêm Hai người bọn họ đều hiểu rõ Nhưng Vân thản nhiên nhìn gặp anh em này diễn kịch Sao có thể thế được Để rõ ràng là sinh viên đại học Mà cửa tiệm nhà ta đã thuê Vân Hạc lớn tiếng nói Sao chú đã quên rồi Mùa hè năm ngoái Cửa tiệm nhà ta có thuê một sinh viên đại học Người nơi khác đến đây làm việc Đây rõ ràng là biện đặt Vân bằng nít nhìn anh trai mình Vâng hình như là vậy Cậu ta thấp giọng nói Nhìn là biết cậu ta vẫn chưa quen với việc diễn kịch Nên có chút thiếu tự tin Đây là sinh viên đại học Mà tiệm mình nhà em thuê lắm đó Vân nạc vừa nói vừa đưa trả tấm ảnh cho Cao Cảnh Vậy tại sao cậu lại xuất hiện ở Trong công viên trung đàm trong cảnh cố ý hỏi Có thể là khi đó cậu ta đến công viên mở quầy hàng, điều này em cũng không rõ lắm, phải hỏi Vân Bằng Vân Nạc cười hỏi em trai Có phải là chú kêu anh ta đi mở quầy hàng ở công viên không? Vân Bằng cái gật đầu Em bảo đọc bếp làm bánh bao và đồ nướng rồi cho người mang đến đó bán, muốn thử xem có làm ăn được không? Ban đầu giọng nói cậu ta rất nhẹ, dường như đã làm chuyện gì trái với lương tâm Nhưng sau đó, thấy cảnh sát không có phản ứng gì lớn, cậu ta bắt đầu lấy lại sự tự tin. Bọn em cũng chỉ muốn thử xem thôi, còn chưa quyết định có mở quầy lâu dài ở đó hay không, bởi vì đường đi từ cửa tiệm đến đó khá xa, bọn em chưa đến phòng quản lý của công viên đăng ký, người của bọn em cũng chỉ đến đó có một lần thôi. Chỉ đến một lần nữa, đối với nàng khỏi em trai mình. Đúng vậy, chỉ có một lần. Vậy sinh viên đại học kia về sau đã đi đâu rồi? Vân Nhạc lại hỏi Anh ta chỉ làm có một tháng rồi đi Em không giữ hồ sơ của anh ta Vì cảm thấy anh ta dù sao cũng chỉ đến làm thuê Có giấy tờ hồ sơ anh không cũng không quan trọng lắm Hai anh em họ một tung một thứng Đang nói hàng say Ní kiện chờ thắng giận một cái Cả hai người đồng thời dừng lại Hai cậu đừng có nói linh tinh với tôi nữa Trong tiệm nhà các cậu có từng thuê sinh viên đại học nào Đến làm thêm hay không Chúng tôi chỉ cần điều tra ra là ra ngay Ní Kiện đứng dậy, chỉ ngón tay về phía Đỗ Vân Bằng. Người trên bức ảnh này chính là cậu, Đỗ Vân Bằng. Chuyện đến nước này rồi cậu còn muốn lấp liếm mưa. Cậu cho rằng cảnh sát đến đây tìm cậu là để tán gẫu chắc. Màu đứng dậy đi. Dòng của Lý Kiện khiến trái tim Vân Hạc cũng bất giác run lên. Kế đó cậu ta nhìn thấy Vân Bằng chậm rãi đứng dậy từ trước ghế phía sau quẩy thu ngân. Đi thôi. Lý Kiện quát kẽ một tiếng, sau đó liền đưa tay túm cổ áo Vân Bằng kéo cậu ta ra ngoài cửa tiệm. Vân Bằng hoang mang theo sau anh ta ra ngoài Các anh muốn đưa nó đi đâu? Đỗ Vân Nạc lo lắng hỏi Lúc này, vẻ ông Dung chân tính của cậu ta đã hoàn toàn mất Thay vào đó là sự căng thẳng đến tột cùng Đương nhiên là về cuộc cảnh sát rồi Lý Chuyện nhìn năm năm và cậu ta hỏi Cậu cũng muốn đến đó một chuyến phải không? Vâng, vậy có được không? Vân Nạc lo lắng hỏi lại Nên thông báo cho cha mẹ cậu trước thì hơn Lý Kiện nói Vân Hạc nhìn em trai mình, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bóp chặt vào cánh tay của em trai một cái, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Có cần mang cả cậu ta về cục cảnh sát một thể không ạ? Cao Cạnh hỏi. Cho đến khi xe cảnh sát đã rời đi rất xa, anh vẫn nhìn thấy Vân Hạc thẫn thờ đứng đó. <cười> Thời gian còn nhiều lắm, chẳng lẽ lại sợ cậu ta chạy mất sao? Lý Kiện Điềm nhiên hít một hơi thuốc, ngoảnh đầu lại nhìn Vân Bằng đang uể oải ngồi ghế sau, cười nói. Tình cảm của anh em các cậu rất tốt đấy nhỉ. Em chỉ còn có anh trai thôi. Vân Bằng nhìn đăm đăm về phía trước, về mặt đỡ đẫn nói. Anh ấy không liên quan gì đến những chuyện này. Sau khi bị đưa đến cục cảnh sát, Vân Bằng lập tức trở nên thật tà hơn dầu, gần như là hỏi gì thì trả lời ấy. Ngày 29 tháng 8 năm ngoái, có vài cậu đã từng đến công viên trung đảm không? Lý kiện hỏi, hiện giờ đối Vân Bằng đã là người bị tỉnh nghi, phải ngồi trên một chiếc ghế cách chú bọn họ chừng một mét. đến bốn bức tường xung quanh đều có hành chữ. thành cận khai báo sẽ được khoan hồng, ngoan cố kháng cự sẽ bị phạt nặng. cao cảnh biết, vân bằng còn chưa đến mức phải bị đưa đến căn phòng này, nhưng anh hiểu ý đồ quản lý chuyện khi làm như vậy. hoàn cảnh lạnh lẽo ở đây, có lẽ sẽ giúp người thiếu niên này bình tĩnh trở lại, để cậu ta hiểu được, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, nói dối rút cuộc cũng chẳng thể giúp được gì cho cậu ta. cậu ta quả thực đã sợ hãi. Đúng vậy, em đã từng đến đó. Vân Bằng lập tức thừa nhận. Trong bức ảnh tôi đưa cho cậu, người ở trong đó có phải là cậu không? Lý Kiện lại hỏi tiếp. Cậu ta khẽ ngật đầu. Trả lời, Lý Kiện quát lên. Là em. Chú Lệ Vân có phải là do cậu giết không? Lý Kiện hỏi. Đỗ Vân Bằng im lặng. Đỗ Vân Bằng trả lời câu hỏi. Lý Kiện lại một lần nữa nghiêm giọng quát. Thân thể Đỗ Vân Bằng hơi run lên một chút. Em không giết bà ta. Cậu ta lý nhí nói. Nói lớn một chút. Em không giết bà ta, nhưng bà ta hình như đã chết rồi. Văn Bằng nói lớn hơn. Lý kiện quyết định tạm thời không tính toán với cậu ta về cách dùng từ hỏi. Được rồi, kể lại quá trình đi, cậu đã làm những gì? Em đã cho bà ta uống thuốc ngủ, sau đó đẩy bà ta xuống dưới một trái hố rồi dùng lá cây vùi lên. Nói cụ thể một chút, cậu đã đến công viên lúc mấy giờ? Khoảng chừng 4 giờ 15 phút chiều ngày hôm đó. Có phải cậu cú ý đến đó để chờ chú lệ phận không? Vâng, em biết bà ta sẽ đến đó. Bà ta thường xuyên kể với mẹ em về chương trình canh nhạc cuối tuần ở công viên Trung Đàm. Bà ta cũng từng rủ mẹ em cùng đi. Bọn họ từng cùng nhau đi nghe nhạc ư? Lý chuyện rủi đứa thuốc lá đâu hút hết và cái gạt tàn lại thêm một điếu khác. Vấn đề này khiến Đỗ Vân Bằng im lặng mất mấy giây. Bọn nọ không đi ngay nhạc, chú nệ phần giới thiệu bạn cho mẹ em. Cậu ta cúi gằm mặt xuống. Giới thiệu bạn, giới thiệu bạn gì? Giới thiệu bạn trai. Giọng của Đỗ Vân Bằng lại càng nhỏ hơn, chứ khuôn mặt cậu ta xuất hiện vẻ hổ thẹn và tổn thương. Quan hệ giữa cha mẹ em không tốt, mẹ em muốn ly hôn với cha em, bọn nọ đã không ở cùng nhau nữa rồi. Lý Kiện đưa hai ngón tay đang kẹp đứa thuốc lên gãi chán. "Sao cậu lại biết Chu Lệ Phần giới thiệu bạn trai cho mẹ cậu?" "Có một lần em nhìn thấy mẹ em ăn mặc rất đẹp đi ra ngoài, em đã bám theo bà ấy. Em nhìn thấy mẹ em và Chu Lệ Phần cùng đi với nhau vào công viên, Chu Lệ Phần giới thiệu một người đàn ông cho mẹ em. Bọn họ cười cười nói chuyện, mẹ em có vẻ rất vui." Ánh mắt Đỗ Vân Bằng vô cùng nặng nề, cậu ta nhìn đăm đăm vào chiếc bàn trước mặt cao cạch. Bà ấy giới thiệu cho mẹ em mấy người bạn trai rồi. Có ai là thành công không? Hầu như đều chỉ được một thời gian rồi lại chia tay. lý chuyện chăm chú nhìn khuôn mặt của Đỗ Vân bằng một lúc, lại kéo vấn đề trở về ngay, ngày xảy ra vụ án. Được rồi, nói tiếp về chuyện xảy ra trong ngày 29 tháng 8 đi. Sau khi cậu đến công viên, còn lúc nào thì gặp chú Lệ Phần. Sau khi chương trình ca nhạc kết thúc, Em bưng trước hầm gỗ đứng cạnh quầy hàng bán đồ ăn Bà ta chung thấy liền đi về với em Em nói với bà ta rằng em lén đến đây mở quầy hàng Sợ người của phòng quản lý công viên phát hiện Nên đã giấu một chiếc hầm khác ở trong khu rừng Bà ta muốn bắt chẹt em Liền đòi thêm mấy cái bánh bao nữa Nói là có thể làm bữa sáng cho ngày hôm sau Em bảo bà ta theo em vào rừng lấy Đối với bằng nói đến đây thì đột nhiên dừng lại Nói tiếp đi Có thể cho em uống một hớp nước không? Lý kiện nháy mắt ra hiệu cho Cao Cảnh, Cao Cảnh liền lập tức rót một cốc nước cho Đỗ Vân Mãng, Đỗ Vân Mãng dường như đang rất khát, uống một hơi hết ngay cốc nước. Bây giờ thì có thể nói rồi chứ? Vâng. Đỗ Vân Mãng khách gật đầu. Bà ta đi theo em vào trong khu rừng mà không hề nghi ngờ gì cả, khu rừng đó là nơi yên tĩnh nhất trong công viên, buổi tối hôm trước em đã lén đến công viên đào sẵn một cái hố nhỏ, ở đó có rất nhiều lá cây bị cắt xuống. Em bèn dùng lá cây che kín cái hố lại Người khác không dễ gì phát hiện ra cái hố Sau khi chu liệu phần gặp em Em đã cho bà ta uống một cốc sữa đậu Vị sô-cô-la pha thuốc ngủ Sau khi theo em vào rừng Bà ta rất nhanh đã trở nên mơ mơ màng màng Em nói với bà ta rằng bà ta có lẽ đã bị cảm nắng rồi Em bảo bà ta ngồi xuống một tảng đá bên cạnh gốc cây Bà ta dựa lưng vào gốc cây rồi lập tức ngủ tiếp đi Cái đó em đẩy bà ta xuống dưới cái hố kia Dùng lá cây đậy lên thân thể bà ta Đỗ Vân Bằng nói đến đây, điện thờ dài một hơi, rồi lại kể tiếp Lúc đó con lấy em đã quá căng thẳng Khi đi không ngờ lại quên mất không mang theo cái hòm Đến lúc đạp xe về được nửa đường em mới phát hiện ra Nên sau đó nó quay lại công viên một lần nữa Cậu đã trở lại đó một lần nữa ư? Vâng Lúc cậu trở lại công viên là vào mấy giờ? Chừng 5 giờ 30 phút Nói tiếp đi Em muốn đặt trước hòm kia bên dưới một tảng đá lớn Khi em trở lại thì chiếc hòm vẫn còn ở đó. Em liền ôm um chiếc hòm lên rồi đi luôn. Vậy chu lệ phần thì sao? Cậu có nhìn xem bà ta thế nào rồi không? Đô Vân Bằng khẽ lắc đầu. Em thấy lá cây đã che kín bà ta nên cũng không tới xem kỹ nữa. Mà em cũng sợ bà ta tỉnh dậy sẽ giữ em lại. Do đó liền vội vã rời đi. Đô Vân Bằng lại thở dài một hơi nói tiếp. Em vốn cho rằng bà ta sẽ còn quay về. Em chỉ muốn cho bà ta một bài học. Để bà ta... Toàn thân dính đầy bùn đất, nhưng em không ngờ bà ta lại không bao giờ quay về nữa. Về sau em có đến đó định tìm bà ta, nhưng lại không tìm được. Thực ra em cũng quên mất mình đã đào hố ở chỗ nào rồi. Chuyện này là sao chứ? Đỗ Vân Bằng chỉ cho chú Lệ Phần uống thuốc ngủ rồi dùng lá cây phủ lên người bà ta ư. Chú Lệ Phần rõ ràng là bị vật cứng đánh chết. Chẳng lẽ Đỗ Vân Bằng vẫn đang nói dối? Nhìn về mặt cậu ta, quả thật, không giống như đang nói dối chút nào. Các cạnh ngoảnh mặt nhìn qua phía Lý Kiện Lý Kiện cũng đang nhíu chặt đôi mày. Đỗ Vân Bằng Chắc cậu cũng biết đây là nơi nào chứ Lý Kiện nói Đỗ Vân Bằng ngẩng đầu lên Nhìn thẳng vào bọn họ Khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Em biết Vậy cậu hãy nhìn hàng chữ ở xung quanh đi Đọc lên cho tôi nghe Giọng nói của Lý Kiện tràn ngập sự uy nghiêm Ánh mắt Đỗ Vân Bằng càng tỏ ra nghi hoặc. Những lời em nói đều là sự thật Được rồi vậy cậu đã cho chu lệ phần uống bao nhiêu viên thuốc ngủ? mười viên trong ngăn kéo của mày em chỉ có đúng mười viên thôi đối Vân bằng lại bổ sung thêm một câu những lời của em đều là sự thực em thừa nhận có khả năng em đã giết người nhưng thuốc ngủ thì đúng là chỉ có mười viên lý kiện cúi đầu nhìn những tài liệu trên bàn mấy ngón tay không ngừng di động trên đó một lát sau anh đang ngẩng đầu lên hỏi cậu nói cậu đã dùng lá cây phủ lên người chu lệ phần đúng không? vâng Vậy khi cậu đi bà ta vẫn còn sống chứ Bà ta vẫn sống Em chỉ dùng lá cây phủ lên người bà ta thôi Em nghĩ khi có người đi qua nơi đó Có lẽ sẽ không cẩn thận dẫm vào cây hố Như vậy sẽ có thể khiến bà ta tỉnh dậy Cho dù không có ai đi qua Rồi bà ta cũng sẽ tự tỉnh dậy thôi Đến lúc đó khắp người bà ta đều là bùn đất Cũng coi như em đã trị cho bà ta một trận rồi Đấu vân bằng nói vẻ trẻ con Chẳng lẽ cậu không sợ sau khi bà ta tỉnh dậy sẽ đi tìm cậu tính sổ sao? Ní kiện vừa hỏi, vừa nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Đỗ Vân Bằng. Em cũng đang nghĩ rồi, sau khi bà ta tỉnh dậy, em sẽ nói với bà ta là dù em có gọi thế nào bà ta cũng không chịu tỉnh, cuối cùng em chỉ đành bỏ đi, như vậy bà ta nhất định sẽ tưởng rằng mình ngủ sai quá, cuối cùng không cẩn thận ngã từ trên tảng đá xuống dưới cái hố kia. Đỗ Vân Bằng có chút buồn bực nói. Điều này cũng không có gì là khó giải thích cả. Bà ấy từng làm anh trai em bị bỏng, cho dù có biết là em làm như vậy thì cũng chẳng thể làm gì được em. Căn phòng thẩm vấn trở nên yên lặng. Sau đó thì sao? Sau một hồi lâu sau, Lý Kiện mới hỏi tiếp. Em đã quay về. Lần thứ hai cậu rời khỏi công viên là lúc mấy giờ? chừng 5 giờ 45 phút. Có ai có thể làm chứng cho việc này không? Vân bằng lắc đầu. Ngón tay lý kiện có nhạy lên bản mấy cái Đỗ vân bằng Động cơ gì đã khiến cậu có ý đồ Mưu sát Chu lệ phần như thế Em căm hận bà ta Bà ta thường nói xấu cha em trước mặt mẹ em Chia rẽ hai người bọn họ Nếu không phải vì bà ta Mẹ em cũng không ghét cha em đến thế Từng cảm giữa bọn họ vốn rất tốt Mẹ em còn từng đan áo len cho cha em Giọng đỗ vân bằng đột nhiên trở nên nghẹn ngào cậu tăng bành đầu có hướng khác Dùng mũ bàn tay lau nước mắt Nhà em trước đây vốn cái gì cũng đều tốt cả Nhưng kể từ khi chu lệ phần trở thành bạn của mẹ em Tất cả mọi thứ đều thay đổi Em căm hận bà ta Bà ta bị như thế cũng là đáng đời Lý Kiện hoàn toàn rừng rưng trước sự đau khổ của cậu ta Bây giờ hãy nói đi Buổi tối ngày mùng 1 tháng 4 cậu đã làm gì? Trước mắt của Đỗ Vân Bằng lại một lần nữa chảy xuống Buổi tối hôm đó cậu đã gặp phó viễn đúng không? Lý Kiện lại hỏi đỗ vân bằng cúi đầu nhìn sàn nhà, trương khuôn bảo xuất hiện vẻ tuyệt vọng. được rồi, em biết con dấu diếm cũng không ích gì nữa cả, bọn anh sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra tôi. đúng thế, em và phó viễn đã cùng đến một nơi. nơi nào? một nơi nằm trên đường thải vân, cô ấy dẫn em đi, bọn em đứng chờ ở phía dưới một ngôi nhà chung cư. đầu tiên là nhìn thấy cha mẹ của phó viễn gặp nhau, mà họ nói với nhau mấy câu gì đó, rồi mẹ cô ấy nấp kín đi, sau đó mẹ em tới. Cha cô ấy đón mẹ em vào nhà Nước mắt của Đỗ Vân Bằng đã khô Cậu ta ngẩn ngơ nhìn về phía trước Cho tới hôm đó em mới biết Thì ra thời gian gần đây mẹ em đều đến đó Nên mới không ở nhà buổi tối Em vốn cho rằng không có chu lệ phần Bà ấy và cha em sẽ hòa hảo trở lại Nhưng cậu ta khẽ lắc đầu Thắng nở một nụ cười thế thảm. Ní chuyện hít vào một hơi thuốc lá Hỏi tiếp Tại sao Phó viễn lại đưa cậu đến đó Cô ấy đến tiệm mì tìm em, nói là muốn nói cho em biết bạn trai của mẹ em là ai nên em đã đi theo cô ấy. Nữ Vân Bằng chật cười lên khanh khách. Em thật không ngờ đó lại chính là cha cô ấy. Cô ấy còn bảo em khuyên mẹ em đừng ngờ cùng với cha cô ấy nữa, ông ta không phải là người tốt. Tại sao Phao viễn lại nói như vậy? Cô ấy nói cha mẹ cô ấy đều là kẻ lừa gặt, cô ấy căm hận bọn họ. Đỗ Vân Bằng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, lại cười khai khẽ. Lý kiện có nhẹ đưa thuốc vào thanh trước cả tàn, cho tàn thuốc rơi xuống. Khưu tử mi có phải là do cậu giết không? Anh ta đột nhiên hỏi. Đỗ Vân Bằng bất giác ngây ra. Kh khưu Tiểu mi? Lý kiện lạnh lùng nhìn cậu ta chăm chú, không nói gì thêm. Không phải là phó viễn sao? Đỗ Vân Bằng khẽ hỏi. Cậu có tham gia vào việc mưu sát khưu tử mi không? Không lần này đấu bến bằng trả lời rất dứt khoát buổi tối ngày hôm đó sau khi trở về từ đường Thải Vân cậu và Phó Viễn đã đi đâu Lý Kiện hỏi bọn em quay về em có chút buồn bực nên cô ấy đưa em đến tận gần nhà em mới chịu rời đi thực ra em cũng không cần cô ấy nữa nhưng cô ấy cứ nhất quyết nên em cũng chẳng có cách nào em đã chửi mắng cha mẹ cô ấy một hồi Phó Viễn nói cha cô ấy gặp tiền của mẹ em có một phần đã đưa cho Khưu Tưởng Mi. Sau đó cậu có từng đến nhà Khưu tử Mi không? Lý Kiện lại hỏi. Không. Đỗ Vinh Bằng nhìn bọn họ bằng ánh mắt nghi hoặc, hỏi lại một lần nữa. Không phải là phó viễn sao? Lý Kiện hỏi ngược lại. Cậu nghĩ sao? Đỗ Vinh Bằng thay đổi tư thế ngồi với vẻ bất an nói. Em cũng không biết. Cô ấy, cô ấy nói bọn họ sẽ bị trừng phạt. Em cho rằng. Căn phòng thẩm vấn lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Em có thể hỏi mấy câu không? Cao Cạnh lên tiếng xin ý kiến của Lý Kiện. Lý Kiện ngoành đầu lại nhìn anh, hất hàm về phía trước, ý bảo anh cứ hỏi. Đỗ bên Bằng, tôi hỏi cậu, bữa tối hôm đó cậu với phó viễn đi tới đường Thải Vân là đã hẹn nhau từ trước, hay là phó viễn đến tìm cậu? Cao Cạnh hỏi, kết quả giám định nét chữ đã có, đó chắc chắn không phải là nét chữ của phó viễn và khu tử mi, Cũng không phải là quả Đỗ Vân Bằng Chuyên gia giám định ra xác nhận Đây là do một người nào đó dùng tay trái để viết Nên nét chữ rất có phần siêu vẻo. Là cô ấy tự đến cửa tìm em Đỗ Vân Bằng trả lời vẻ rất chắc chắn Cậu có viết cho phó viện mấy mảnh giấy nào không? Không, được gì mà em phải viết giấy cho cô ấy chứ Cô ấy và em cũng có phải là bạn bè gì đâu Nếu em muốn tìm cô ấy Lúc cô ấy đến tiệm mì Em nói với cô ấy một tiếng không phải là xong rồi sao? Đỗ Vân Bằng nói, vậy Khưu Thủ Mi có từng gặp riêng cậu lần nào không? Đỗ Vân Bằng lắc đầu, gần đây bà ấy có từng đến tiệm mì nhà cậu ăn mì không? Cao Cạnh hỏi tiếp, dạ có, bà ấy có lần nào ăn mì cùng với Tiết Trấn không? Cao Cạnh hỏi, có, Đỗ Vân Bằng gật đầu. Tiết Trấn đã nói với cảnh sát, cậu ta từng gặp Khưu Thủ Mi ở tiệm mì tiểu đình lần đó Khưu Tẩu Mi tiết lộ với cậu ta rằng bà ta biết tung tích của Chu Lệ Phần. Tuy Đỗ Vân bằng nói lần đó cậu ta làm như vậy với Chu Lệ Phần chỉ là muốn trị cho bà ta một trận, nhưng cậu ta đã có một kế hoạch tỉ mỉ vô cùng. Ban đầu là chuyên môn đi khảo sát địa hình, rồi đào hố, lấy ăn trộm thuốc ngủ trong ngăn kéo của mẹ, lấy lá cây phủ lên người Chu Lệ Phần, nhìn từ mặt nào cũng thấy giống như có ý đồ mưu sát. Nếu như khi cậu ta vùi lá cây lên người Chu lệ phần, vừa khéo bị khưu tử mi cũng đang mở quầy ở công viên trung đàm phát hiện, nếu như khưu tử mi nói chuyện ở tiệm mì tiểu đình giọng nói không hề hạ thấp, đối vân bằng chẳng lẽ lại không nghe thế sao? Không thể nào, cao cảnh tin rằng ban đầu cậu ta cũng không chú ý đến nội dung cuộc nói chuyện của hai người đó, nhưng về sau, khi nghe thấy ba chữ Chu lệ phần, cậu ta liền bất giác dòng tay lên nghe. Khưu tử mi đã nói vi tiết chấn những gì? Cao Cảnh rất lo Đỗ Vân Bằng sẽ nói rằng khi đón cậu ta đang bận chuyện khác, không nghe thấy gì cả. Nếu lại như vậy, Cao Cảnh quả thực không biết nên hỏi tiếp thế nào. Nhưng câu trả lời của Đỗ Vân Bằng lại thẳng thắn đến bất ngờ. Bà ta có nhắc đến Chu lệ phần. Đỗ Vân Bằng nói, bà ta nói trong ngày Chu lệ phần mất tích, bà ta từng nhìn thấy Chu lệ phần, còn nói Chu lệ phần không đi một mình. Khi đó em đã rất sợ hãi, nên nghe kỹ xem bọn họ nói những gì. Nhưng những lời của Khưu Tử Mi lại thật thật già già, có lúc thì nói bà ta trí nhớ không tốt, có thể là đã nhìn lầm, có lúc lại đưa tay ra kêu cậu ta nhìn chiếc nhẫn ngọc sapphire trên tay, rồi bà ta còn kêu cả em tới nhìn chứng nhẫn đó nữa. Em cảm thấy đầu óc bà ta có vấn đề, việc gì phải gọi em tới chứ? Khuôn mặt Đỗ Vân Bằng hiện rõ vẻ căm ghét, ngay sau đó lại bổ sung thêm. "Thực ra em cảm thấy Khưu Tử Mi không có khả năng đã nhìn thấy em lắm, bởi vì khi cùng Chu Lệ Phần vào rừng, Em đã cố ý giữ khoảng cách với bà ta. Giữa em và bà ta luôn cách nhau một khoảng 5-6 mét. Ngoài ra nếu Khưu tử minh nhìn thấy em, chắc chắn em có phải nhìn thấy bà ta. Khi vào rừng, em đã tỉ mỉ quan sát xung quanh, nhưng không hề nhìn thấy bà ta. Khi đó em nghi ngờ rằng bà ta đang lừa tiết chấn, nên về sau em cũng không chú ý đến chuyện này nữa. Thì ra khi tiết lộ sự việc cho tiết chấn, Khưu tử minh còn khoe ra chiếc nhẫn ngọc sau phía. Trước đó, tiết chấn không hề nhắc đến điều này có lẽ cậu ta cảm thấy Khưu Tụ Mi làm vậy chỉ là để đánh lạc hướng mình mà thôi. Nhưng thật sự là như thế nào? Các Tạnh cho rằng Khưu Tụ Mi rất có thể muốn ám chỉ với Đỗ Vân Bằng điều gì đó. Nhưng tại sao Đỗ Vân Bằng lại có vẻ như không hiểu dụng ý của Khưu Tụ Mi? Cậu ta thật sự không biết hay là đang diễn kịch? Cậu có từng suy nghĩ lại về việc đó không? Tại sao bà ta lại kêu cậu tới xem chiếc nhẫn ngọc sapphire kia chứ? Đế kiện lại đưa ra câu hỏi. Chắc bà ta lên cơn thần kinh ấy mà. Khi cậu mưu sát Chu lệ phần, có chú ý đến thứ nhẫn trên tay bà ta không?" Đỗ Vân Bằng lập tức trở nên cảnh giác. "Em thật sự không chú ý." Câu trả lời. "Vậy cậu có từng nghĩ tại sao bà ta lại nói tiết chấn những điều đó trong tiệm mình nhà cậu không?" Lý Kiện hỏi. "Về sau em mới cảm thấy bà ta nói những lời đó có thể là để cho em nghe." Cậu ý thức được điều này từ bao giờ?" Lý Kiện hỏi tiếp. Đỗ Vân Bằng đưa tay chống cằm, Rất lâu sau mới trả lời Bà ta từng gọi điện cho em Nhưng khi đó em không có nhà Là anh trai em nghe điện thoại Bà ấy hỏi anh trai em có phải trước đây bọn em Từng mở quầy bán đồ ăn vặt ở công viên trung đàm không Nhưng cho tới vài ngày sau khi Khưu thủ My bị giết Anh trai em mới nhớ tới cuộc điện thoại đó Khi anh ấy nói cho em biết chuyện này Khưu tử My đã chết rồi Cậu ta lại ngẩn đầu lên thành khẩn nói Em không giết Khưu thủ My Phó viễn cuối cùng đã hoàn toàn bị suy sụp sau khi biết Đỗ Vân Bằng đã bị bắt về cục cảnh sát, cô liền khóc giống lên, đồng thời lớn tiếng chất vấn cảnh sát trong vòng thẩm vấn. Tại sao các anh không chịu tha cho cậu ấy? cậu ấy chẳng qua chỉ nhất thời tức giận mà thôi, cho dù có sai thì cũng là lỗi của cha mẹ tôi và mẹ cậu ấy. Chúng tôi đã tìm được chút chày cán bột rồi. Cao cảnh không đợi lý chuyện lên tiếng đã bột miệng nói trước. Đương nhiên bọn họ thực ra chẳng tìm được thứ gì cả, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của phó viễn, anh tin rằng mình có thể thử mạo hiểm một phen, có lẽ sẽ có thể khiến phó viễn nói thật. Quả nhiên, phó viễn lập tức trở nên hoảng loạn. Nói dối, tôi đã vứt nó xuống sông rồi, tôi nhìn thấy nó đã chìm xuống dưới, anh làm sao có thể... Cô lớn tiếng kêu lên, nhưng ngay sau đó lên ý thức được mình đã lỡ miệng, ánh mắt cô trở lên sắc bén, cô nhìn trầm trầm vào cao cảnh, giận dữ nói. Anh muốn moi lời khai của tôi phải không? Lý chuyện khét nở một nụ cười. cười Được rồi, Phó Viễn Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian nữa Tôi biết em muốn bảo vệ cho Đỗ Vân Bằng Nhưng tôi nói thật cho em biết Bây giờ vụ án này còn chưa được phá Bất kể là em viết đơn tự khai Hay là cậu ta đã thừa nhận điều gì Vụ án cũng không thể kết thúc ngay được Cảnh sát phá án phải dựa vào chứng cứ Không phải bọn em cứ nói thế nào thì là thế đó đâu Lý Kiện bình tĩnh, chăm chú vào khuôn mặt nem lúc bẩn thiểu của Phó Viễn nói tiếp Tôi khuyên em tốt nhất là hãy nói thật Nếu không có thể sẽ hại đến cậu ta nữa đấy Phó Viễn nhìn Lý Kiện Mí mắt hơi co giật một cách yếu ớt Anh nói vậy là có ý gì? Phó Viễn mấp máy môi hỏi Xem ra em còn dám trách cậu ta là hung thủ hơn cả bọn tôi Về mặt Phó Viễn trở nên nghi hoặc Dường như cô vẫn không thể lý giải lời của Lý Kiện Ý của tôi rất rõ ràng Lý Kiện thở dài một hơi Cuối cùng không thể không nói thẳng ra Cho dù chúng tôi có tìm được cái chai cắn bột gì đó kìa Đỗ Vân Bằng cũng chưa chắc đã là hung thủ giết chết mẹ em Các anh muốn nói là... Trong đôi mắt phó viễn lúc này đã ẩn ngật nước Tôi hỏi em trước Tại sao em lại cho rằng Đỗ Vân Bằng là hung thủ Em đã nhìn thấy chiếc chày cán bột, trên đó có máu, trong nhà em không có thứ đồ này. Khi khi đó mẹ em nằm trên mặt đất, đang chảy máu, do đó em đoán... Cô hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói. Hôm đó, khi nhìn thấy cha em và mẹ cậu ta ở cùng một chỗ, cậu ta đã vô cùng tức giận, nói nếu đó là chủ ý của mẹ em, bà ấy cần phải bị trừng phạt. Tốt! lý Kiện Khách gật đầu nói tiếp. Em mới kể lại trong buổi tối ngày mùng 1 tháng 4, sau khi bọn em từ đường Thải Vân trở về, rốt cuộc đã làm những gì? Sau khi đưa cậu ấy về nhà, em liền đi lang thang trên đường, sau đó em cũng về nhà, vừa vào nhà liền phát hiện mẹ em đã chết, em nhìn thấy chiếc chảy cán bột và con dao phay kia, em cầm lấy lưỡi con dao định kéo nó ra. Phó viễn khóc nức nở nói, nhưng em không kéo nó ra được, sau đó em liền bỏ cuộc. Rồi em vứt chiếc chai cán bột kia xuống sông. Thế còn chiếc đồng hồ quả quyết và cái quần ẩm thì sao? Chiếc quần là do em giặt, bởi vì... Bởi vì ngày mùng 2 tháng 4 cậu ấy sẽ đến nhà họ hàng. Em... Khi ăn mì ở cửa tiệm nhà cậu ấy, em có nghe thấy cậu ấy nói với người khác như vậy? Em nghĩ... Nếu là ngày mùng 2 tháng 4, có lẽ... Có lẽ cậu ấy sẽ tìm được người làm chứng, chứng minh cậu ấy không có mặt tại hiện trường. Còn chiếc đồng hồ quả quyết... Em không biết, em nghĩ đó là do cậu ta để vào, có lẽ cậu ta muốn khiến mọi người cho rằng chuyện này có liên quan đến tiệm đồng hồ. Rồi sau đó cô lại trở nên hoảng loạn. Những điều này đều là em đoán bừa tôi, sau ngày hôm đó em không nói chuyện với cậu ấy thêm lần nào nữa, em không biết, em chỉ đoán bừa thôi. Vậy những ký hiệu trên quyển lịch nhà em là như thế nào? Hình tam giác là ngày mẹ em gặp mặt cha em, hình tròn là ngày bà ấy gặp người đàn ông khác bọn họ đều chẳng tốt đẹp gì, phiền chết đi được, đừng hỏi nữa. Phó viện kêu dái lên, ngay sau đó liền cúi gặp người xuống, gào khóc Cạnh ở mỹ. Cao cảnh nằm bò trên chiếc bàn học gần nhà mặc Lan, mệt mỏi ngáp dài liên tục. Hôm nay cha mẹ mặc Lan tới dạp chiếu bóng xem phim, cô liền lập tức thông báo cho anh ngay. vốn cha mẹ mặc Lan không có nhà, Cao cảnh rất mừng khi có cơ hội được ở riêng một chỗ với cô. Nhưng chuyện vụ án lại cứ như một tảng đá lớn đè lên trái tim anh, khiến anh không cách nào buông lòng bản thân được. Anh sao vậy? Không phải Đỗ Vân Bằng đã bị bắt rồi sao? Mặc Năn vừa ăn bánh quy vừa hỏi. Người thì đúng là đã bắt rồi, nhưng sự việc còn chưa được giải quyết. Cao Cạnh buồn bực thở dài nói. Em không biết đâu, chú lệ phần là vị bật cứng đánh chết, điều này rất khác với lời khai của Đỗ Vân Bằng. Hả? Thật sao? Mạc Lan tinh ngạc vô cùng Phương thức giết người không đúng Có lẽ cậu ta đã cố ý nói dối Nhưng sau đó cậu ta còn nhắc đến chức nhánh ngọc sao phía Khư tử mi cố ý để cậu ta xem chứng nhận đó Rõ ràng là đang nhắc nhở cậu ta Bà ta biết cậu ta đã làm gì chu lệ phần Nhưng dường như cậu ta lại hoàn toàn không hiểu Nếu cậu ta không biết Khưu tử mi đang uy hiếp mình Tại sao cậu ta còn phải đi giết Khưu tử mi chứ Cậu ta nói Khưu tử mi từng gọi điện thoại cho cậu ta Nhưng cho tới sau khi Khưu tủ mi chết, cậu ta mới biết. Nghe có vẻ rất giống như lời nói dối, nhưng anh lại cảm thấy cậu ta không cần thiết phải nói dối. Cậu ta đã thừa nhận là mình giết Chu lệ phần rồi, việc gì phải giấu giếm một vụ mưu sát khác chứ, đúng là không hiểu nổi. Cao Cạnh buồn bực lắc đầu, sau đó đứng dậy nói. Cho nên anh định tối nay sẽ đến nhà Khưu tủ mi một lần nữa, anh muốn xem chúng ta có bỏ sót nhiều gì không? Vừa nói, Cao Cạnh vừa lê bước chân nặng nề của mình về phía cửa phòng của Mạc Lan. Hả? Anh định đi ngay bây giờ sao? Anh mới đến được có 10 phút mà. Nghe cô nói vậy, trong lòng anh quả thật là ngàn lần không nỡ, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định đi. Lần sau anh sẽ đến thăm em. Anh thật sự phải đi rồi. Em nhớ chú ý an toàn, tập trung làm bài tập về nhà nữa. Anh bước ra khỏi phòng Mạc Lan, đi tới phòng khách. Mạc Lan vội bước theo sau. Cao Cạnh Em đi với anh nhé. Cô níu áo anh lại, cặp mắt trong veo đảo qua đảo lại nhìn anh. Cao Cạnh mừng rỡ vô cùng, vừa định nói được, nhưng lại lập tức cảm thấy không ổn. Đừng nói những lời ngốc nghếch như thế, đó là hiện trường vụ án giết người. Có phải công viên đâu, hơn nữa nếu cha mẹ em về phát hiện em không có ở nhà, bọn họ nhất định sẽ lo lắng lắm đấy. Anh quyết định phải dằn lòng từ chối cô, nhưng cô thì đang thay giày rồi. Không sao đâu, đến lúc đó em sẽ nói với bọn họ rằng em đến nhà bạn học chơi là được. Cô muốn tay rời thật nhanh, nhưng vì dùng sức quá mạnh nên mất đà, thiếu chút nữa là đã bị ngã May mà có anh kịp thời đỡ lấy, cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ cười nói. Anh Cao Cảnh, em sẽ là trợ thủ tốt của anh. Anh đã nói với em rồi mà, đừng gọi anh là anh Cao Cảnh, em có phải là Cao Khiết đâu. Cao Cảnh không hài lòng nói, nhìn thấy cô đang đứng vững, anh mới buông cô ra. Cô cười hì hì, mở tủ lấy ra sợi dây buộc chó. Mặc Lan, em định làm gì vậy? Còn mang theo cả cảnh trưởng nữa à sao? Anh đưa mắt lướt nhìn cảnh trưởng bên cạnh Mặc Lan, cái ta nó hơi cụp xuống một chút, điều này biểu thị nó biết anh đang nói về nó. Mày rốt cuộc có thể hiểu được bọn tao đang nói gì không vậy? Cao cảnh dùng ánh mắt hỏi nó. Chúng ta mang theo cả cảnh trưởng đi, để nó ở nhà một mình thì cô đơn lắm. Cô đơn, không phải nó có thể ở nhà xem tivi sao? Anh quả thần rất không muốn mang theo nó, bởi vì như vậy Mạc Lan sẽ không thể ngồi lên xe đạp của anh được, bọn họ chỉ có thể bắt taxi, hơn nữa không phải người tài xế nào cũng bằng lòng chờ bọn họ. Mạc Lan dường như cũng nhìn ra tâm tư của anh. Anh đừng có lo lắng vớ vẩn nữa, cho em có quen một người hàng xóm ở gần đây, bác ấy có xe, bác ấy sẽ chở chúng ta đi. Mạc Lan toán cái đã buộc dây song xuôi vào con chó cảnh trưởng. Cao cảnh dùng chiếc chìa khóa đã chuẩn bị sẵn để mở cửa, bụi đất bay ra mù mịt. Anh vội dùng tay xua đi, đây là lần thứ ba anh đến hiện trường, tâm trạng có sự khác biệt rất nhiều so với hai lần trước. Hai lần trước, anh chỉ cảm thấy mới mẻ và căng thẳng, nhưng còn lần này thì lại rất hương phấn. Anh nghĩ đấy có thể là vì có mặt Lan ở bên cạnh. Một năm trước, anh quen cô trong bước tiệc sinh nhật của một người bạn. Bắt đầu từ hôm đó, anh cảm thấy cuộc đời mình đã có ánh mặt trời, nhưng cô thì còn quá nhỏ, còn anh lại quá nghèo. Anh biết giữa anh và cô có quá nhiều chứa ngại vật. Tương lai không có nhiều khả năng đến được với nhau, cũng biết anh có mà làm nên trò chống gì, thực ra nên cách xa cô một chút, nhưng anh vẫn không thể kìm được lòng mình, chỉ cần có cơ hội, có thể ở cùng với cô, cho dù biết là không nên, nhưng anh rút quẩn vẫn sẽ đầu hàng, chẳng hạn như hôm nay. Thức ăn ở đây không ngờ vẫn còn nguyên, vừa mới vào phòng nhìn thấy rau hẻ, cà chua và rau cải trắng trên chiếc bàn trong căn bếp đã thôi giữa gần hết, mặc lam liền thở dài một hơi có ai rảnh rỗi mà đi dọn dẹp chứ. Ngày tối hôm đó, phó viễn đã bị bắt rồi." Cao Cảnh vừa nói vừa đóng cửa phòng lại. "Ồ, cũng đúng." Dứt lời, Mạc Lan đang định bước tiếp vào trong, đột nhiên dừng bước xoay người lại. "Sao vậy?" Cao Cảnh hỏi. "Trứng gà đi đâu mất rồi?" Cao Cảnh nhìn chiếc bàn ăn trong bếp, đúng vậy, mấy quả trứng gà vốn ở trên bàn nay đã biến mất rồi, thật lạ, ai đã lấy trứng gà đi chứ? Gia cũng biến mất rồi. Mạc Nam nhìn chăm chăm và chiếc thùng rác trống rỗng bên bồn rửa bát. Trong chiếc thùng rác đó vốn nhất đầy những rác rưởi, còn tỏa ra mùi hôi, khó ngửi vô cùng. Nhưng bây giờ, ở đó ngoài một chiếc túi đựng rác mới được thay vào ra thì chẳng có gì khác nữa cả. Chẳng lẽ có người từng đến đây là đỗ vân bằng sao? Nếu là cậu ta không phải là hung thủ, chắc chắn cậu ta sẽ không đến đây làm gì. Nhưng nếu cậu ta đúng là hung thủ, cậu ta có cần thiết phải dọn rác và lấy trứng gà đi không? Căn nhà cũng không có dấu hiệu gì bị cạy cửa, còn cửa sổ phòng ngủ của Khưu tử mi thì từ sau lần bị mấy người mặc lam nèn vào đã được hàn chặt lại rồi, chẳng lẽ lại bị người tắt cạy cửa ra ư? Em ở lại đây nhé, anh đến phía cửa sau nhà xem sao. Các cảnh vội vã bỏ lại một câu, sau đó chạy nhanh ra ngoài cửa. Anh rất nhanh đã đi vòng tới trước bồn hoa công cộng ở phía trước cửa sổ phòng ngủ của Khưu tử mi. Ô cửa sổ đó loáng toán ẩn nhận Sau một lộn cây Anh đi đến trước cửa sổ Dùng đèn pin soi vào hai góc bên dưới khung trống trộm Phát hiện vết hàn ở đó vẫn còn nguyên Anh thử kéo mạnh một cái Cái khung chống trộm mỏng manh hơi lắc lư Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi Nó vẫn được gắn chặn vào bức tường xi măng Giấy niêm phong trên cửa sổ thủy tinh Đằng sau khung chống trộm cũng rất hoàn chỉnh Xem ra ô cửa sổ này chưa từng bị cạy ra Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Thế nào Sau khi anh trở lại, Mạc Lan liền hỏi ngay Cửa sổ chưa từng bị cậy Cô nhìn anh, không nói gì thêm Anh biết, sau buổi tối ngày mùng 3 tháng 4, khi em và Triệu Mật tới đây, nhất định còn có người từng tới nữa Nhìn lầu khóa vẫn còn nguyên vẹn, anh nói tiếp Nếu người này không cậy cửa chính mà cũng không cậy cửa sổ, vậy thì chỉ duy nhất một khả năng thôi Người đó đã dùng chìa khóa để vào nhà Mạc Lan nói Đúng Nhưng nếu ai có chìa khóa Và căn nhà này đây? Phó Viễn có, trong lòng anh tự trả lời câu hỏi của bản thân, Phó Viễn liệu có từng giao chìa khóa nhà mình cho Đỗ Vân Bằng không, hay là Đỗ Vân Bằng đã mượn chìa khóa của Phó Viễn? Xem tình hình của Phó Viễn, cho dù Đỗ Vân Bằng có muốn mượn tính mạng của cô ấy, chắc cô ấy cũng bằng lòng đưa, huống chi chỉ là chiếc chìa khóa. Bởi buổi tối ngày 1 tháng 4, liệu có phải Đỗ Vân Bằng đã dùng chiếc chìa khóa đó để vào nhà giết Khưu Tử Mi không? Tuy Khưu Tử Mi không trực tiếp uy hiếp cậu ta, Nhưng đây chỉ là lời của cậu ta mà thôi. Ấy, có người từng động vào những đôi giày ở đây. Mặc Lam nói, giày ư? anh nhìn về phía những đôi giày nữ màu sắc sạc sỡ. Lần trước khi em đến đây, nhìn thấy đôi giày da gắn nơ bướm này đặt ở bên trái, đôi giày da hoãng thì đặt ở bên giữa, còn đôi giày da có hoa văn màu xanh lam thì đặt ở bên trái, nhưng bây giờ đôi giày da hoãng lại đặt ở bên trái. Mạc Lan cúi đầu nhìn những đôi giày đó trên khuôn mặt trần ngập vẻ nghi hoặc. Có người đã động vào những đôi giày nàyư? Tại sao nhỉ? Anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Anh còn nhớ không? Em từng nói với anh khi phát hiện ra xác chết, Phó Viễn đã từng cúi đầu nhìn những đôi giày, lại nhìn quấn lịch, anh có nhớ không? Mạc Lan ngẩng đầu lên nhìn anh. Đương nhiên là nhớ rồi. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao Phó Viễn lại có những động tác kỳ lạ như vậy. Sau khi bạn ấy thừa nhận là mình giết người, em từng cảm thấy những động tác của bạn ấy khi đó là diễn kịch. Em nghĩ con lẽ bạn ấy cố ý làm ra vẻ như thế để chứng tỏ mình không biết gì về vụ mưu sát. Nhưng hôm nay anh lại nói với em, ký hiệu trên cuốn lịch là ngày mà khưu chủ mi hẹn hò với người ta. Đúng vậy, hình tam giác là ngày gặp phó tranh vanh, còn hình tròn là ngày gặp người đàn ông khác. Nhìn chỗ này này, mặt nam chỉ tay vào một hình tam giác trên cuốn lịch, trang ở cuối cùng của cuốn lịch vẫn là tháng 3. Những ngày vẽ hình tam giác lần lượt là ngày mùng 6 13 20 ngày 27 tháng 3 anh phát hiện ra điều gì rồi sao mặc lan hỏi cao cảnh đưa mắt nhìn kỹ rồi chợt giật mình hiểu ra những ngày này toàn bộ đều là thứ hai căn cứ và phương thức hạn gặp này vậy trong tháng tư có lẽ bọn họ sẽ gặp nhau lần đầu tiên vào ngày mùng 3 tháng 4 đó là ngày thứ hai đầu tiên của tháng tư có lẽ vì buổi tối ngày mùng 1 tháng 4 Khưu tổ mi đã bị hại rồi Điên bà ta còn chưa kịp vẽ ký hiệu nên tờ lịch tháng tư, Phó Tranh Vành cũng từng nói qua, bọn họ đã hẹn sẽ gặp nhau vào ngày mùng 3 tháng tư, nhưng khưu Tử My lại không tới. Lẽ nào Phó Viễn xem lịch là muốn làm rõ ngày hẹn gặp giữa khưu Tử My và Phó Tranh vanh Cao Cạnh hỏi, Em nghĩ chắc là như vậy. Ngày mùng 3 tháng tư, sau khi khưu Tử My lỡ hẹn, liệu Phó Tranh Vành có từng đến đây không? Chẳng lẽ Phó Viễn lo lắng điều này? Nhưng điều này thì liên quan gì tới những đôi giày nhỉ? Cao cảnh không người xuống, tùy kiện cầm đôi giày ra hoãng lên, chợt nghe canh một tiếng vang lên, một chiếc chìa khóa rơi ra từ trong giày. Bọn đỏ rất nhanh đã phát hiện ra, đó là chìa khóa phòng của khưu tử mi, mà chiếc hộp trang sức khưu tử mi đặt bên dưới bàn trang điểm thì đã biến mất. Chương 13, chứng dẫn ngọc sau phia Vân Hạc không ngờ sau khi em trai bị cảnh sát bắt. Mình còn có thể nhận được lời mời của Mạc Lan, đó là lời mời đến nhà cô tham gia một buổi tiệc liên hoan, mà cậu ta càng bất ngờ hơn khi chính mình không ngờ lại đồng ý ngay lập tức mà chẳng hề do dự chút nào. Lẽ ra cậu ta nên từ chối, chính Mạc Lan đã phát hiện ra thi thể của chu lệ phận, cuối cùng dẫn đến việc em trai cậu ta bị bắt. Đối với cậu ta mà nói, Mạc Lan chính là người mang đến vận xui. Nhưng mấy ngày nay, cậu ta đã nhìn đủ nước mắt của mẹ mình, nghe đủ tiếng thở dài của cha mình, cậu ta chỉ muốn ra ngoài một chút, mặc kệ nơi đó là đâu. Hơn nữa, Mạc Lan dường như cũng không cho phép cậu ta từ chối. Cậu nhất định phải tới đấy, Đỗ Vân Nạc, nếu cậu không tới, cậu nhất định sẽ phải hối hận. Đỗ Vân Nạc không hiểu Mạc Lan nói như vậy là có ý gì, cũng không hiểu tại sao cô lại nhất quyết yêu cầu cậu tham gia, nhưng cậu ta cũng chẳng có chút tò mò, từ sau khi em trai xảy ra chuyện cậu ta đã chẳng còn chút hứng thú nào với bất cứ chuyện gì. có điều buổi tối hôm đó khi đến nhà mặc lan, cậu ta quả thực đã có chút kinh ngạc. tiết trấn không ngờ cũng có mặt ở đó. sao cậu lại ở đây? đối binh hạp hỏi. mặc lan mời tới đến. tiết trấn trả lời về rừng rừng nhưng trong ánh mắt lại có phần đắc chí. đúng là gặp phải ma thật rồi. từ sau khi mẹ của con chuột này được tìm thấy, ngã rừng như đã trở thành bạn của mặc lan. Gã rút cuộc có chỗ nào hơn người chứ, tại sao lại có thể khiến mặc Lan quên chuyện cái hộp cơm kia? Là lòng thông cảm của Mặc Lan rào rạc quá đáng, hay là con chuột này đã dở trò quỷ quá gì để lừa lấy tình bạn của Mặc Lan? A ha! Khi đi tới bên cạnh Đỗ Vân Hạc, Bạch Tiểu Ba liền cười khẩy hai tiếng nói. Tiệt chấn đến đây, tớ quả thận đã không ngờ tới. Có điều cậu đến đây, tớ lại càng thấy bất ngờ. Mặc Lan, cậu rút cuộc nghĩ thế nào vậy? Sao lại gọi cả người nhà của hung thủ giết người đến đây làm gì? Đỗ Văn Hạc cảm thấy mình như vừa bị tát một cú nặng nề, khuôn mặt đau đến bầm dát, cậu ta rất muốn lên tiếng phản bác, ai là hung thủ giết người chứ? Vụ án đã kết thúc rồi sao? Cảnh sát đã nói gì rồi sao? Tòa án đã phán quyết rồi sao? Cậu dựa vào cái gì mà nói em trai tới là hung thủ giết người? Dù nghĩ vậy, nhưng cậu ta vẫn biết biện bạch như thế căn bản chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Sự thực đã ở ngay trước mắt. Công bố kết quả chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cậu ta vốn đã muốn đi rồi, nhưng một câu nói của Mạc Lan đã khiến cậu ta thay đổi chủ ý. Tiểu ba, em trai của Đỗ Vân Nạc chưa chắc là hung thủ. Cô nói, Cái gì? Tất cả mọi người đều đồng thanh. Mạc Lan bưng ra một đĩa salad hoa quả đặt lên mặt bàn, nói vẻ thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Chúng ta hãy đi chuẩn bị cho bữa tối trước đã, đợi lát nữa tớ sẽ nói cho các cậu biết ai là hung thủ thật sự. Giờ đây Đỗ Vân Nạc dù có thế nào cũng không chịu đi nữa, cậu ta còn vội vã bước theo Mạc Lan vào trong bếp. Mạc Lan, cậu đang đùa đấy có phải không? Đỗ Vân Nạc thấp giọng hỏi. Tất nhiên là không rồi. Mạc Lan ngẩn đầu lên để là gió vi vu bên ngoài cửa sổ thổi lên khuôn mặt. Các đường nét trên khuôn mặt của cô tuyệt đẹp là da trắng mịn nón nà Đáng tiếc là bây giờ Đỗ Vân Nạc lại không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp ấy. Cậu ta chỉ muốn biết Mạc Lan rốt cuộc đang có suy nghĩ quỷ quái gì. Vậy, tại sao cậu biết? đối Vân Hạc không nói tiếp nữa, cậu tác quả tử không muốn nói ra mấy chữ, em trai tớ có phải là hung thủ hay không? Mặc Lan thì lại nở một nụ cười khẽ khẽ. đối Vân Hạc, tớ hỏi cậu một chuyện. Buổi sáng ngày mùng 1 tháng 4, khiu tử Minh gọi điện đến tiệm bánh tiểu đình, có phải cậu đã nghe điện thoại không? Đúng vậy. Khi đó bà ấy nói với cậu thế nào? Mặc Lan ngoảnh đầu nhìn cậu ta. Nội dung của cuộc điện thoại đó, hôm trước Đỗ Vân Nặng đã khai báo toàn bộ với cảnh sát rồi, giờ kể lại cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Bà ấy hỏi mùa hè năm ngoái cửa tiệm nhà tớ có từng mở quầy ở công viên Trung Đàm không? Bà ấy nhìn thấy trong tiệm có cái hòm rất quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy ở khu rừng trong công viên rồi. Khi đó tớ đang vội ra ngoài, nên tùy tiện trả lời bà ấy, nói là cửa tiệm nhà tớ đúng là đã từng mở quầy ở đó. Bà ấy nói chẳng trách lại từng gặp em trai tớ ở đó. Sau đó lại khen em trai tớ hiểu chuyện, nói là mấy ngày nữa muốn gặp nó, đến lúc đó sẽ lại gọi điện thoại cho nó. Vậy buổi tối ngày 1 tháng 4, em trai cậu về nhà lúc mấy giờ? Chừng hơn 9 giờ một chút. Nói đến đây, cậu ta lại trở nên lo lắng. Tớ đã nói với cảnh sát, sau khi về nhà, nó không ra ngoài thêm lần nào nữa, nhưng bọn họ dường như không tin lời của tớ. Cậu ta nghĩ... Nếu lúc ở tiệm mì, mình, mình không làm ra vẻ khôn ngoan, nói dối giúp em trai, có lẽ bọn họ cũng không có thái độ như thế với lời khai của mình. Cuối cùng, cậu ta cũng hiểu được đạo lý trong câu chuyện sói đến rồi. Hừ! Một âm thanh đột nhiên vang lên từ bên cạnh, cậu ta ngoảnh đầu nhìn qua, phát hiện đó chính là tiết chấn. Tớ đang nói chuyện với Mạc Lam, cậu đứng có mà nghe lén. đối Vân Nạc lạnh lùng cảnh cáo tiết chấn, không ngảnh khách sáo chút nào. Hừ! Tiết Trấn cười khẩy một tiếng, lắc lắc cái đầu hình lập phương của mình, đi thẳng về phía phòng khách. Mạc Lan, tại sao cậu lại mời cái gã khốn ấy đến? Cậu ta đúng là người bị hại không sai, nhưng con người cậu ta... đối với Nạc không kìm được cái tiếng oán trách với Mạc Lan. Mạc Lan liếc nhìn Tiết Trấn lúc này đã đi đến một góc phòng khách, đang làm bộ làm tịch cầm một tờ báo ở đó lên, rồi cô thấp giọng nói. Cậu đừng có nhìn cậu ta bằng ánh mắt như vậy, muốn cứu em trai cậu. Tất cả đều phải dựa vào cậu ta đấy Nửa giờ sau thức ăn dùng cho bữa liên hoan Đã được dọn hết lên bàn Tất cả mọi người đều ngồi xuống Xung quanh trước bàn ăn Mạc Lan Hôm nay cậu đã chuẩn bị cho bọn tớ những gì thế Bạch Tiểu Ba nhìn chầm chầm vào những món ăn trên bàn Thất vọng nói Tại sao lại không có bò bít tết Món bò bít tết lần trước thật quá ngon Đến giờ nhớ lại tớ vẫn còn nhỏ rãi đây này Đồ quỷ đói Chỉ biết ăn thôi Chịu mật dùng đũa cắp một miếng gà nấu rượu lên bỏ vào đĩa của cậu ta, hậm hực nói, ăn đi, còn dám nhắc đến bỏ bít tết nữa, lần trước có một mình cậu đã ăn hết cả. Bạch Tiểu Ba cắn một miếng thịt gà lại nói, cũng không thể trách tớ được, Vương Kiện nói là không muốn ăn, cậu thì đi với mặc Lan rồi, cuối cùng chỉ còn lại một mình tớ, tớ mà không ăn, chẳng lẽ lại để lãng phí hết đồ ăn hay sao, thực ra chuyện này muốn trách thì phải trách mặc Lan. Ai bảo cậu ấy không đợi chúng ta ăn đồ nướng xong rẽ đi tìm tử thi chứ? Bạch tiểu bang ý thức được mình dùng từ không đúng lắm. Có một chút trụt dạ, liếc mắt nhìn qua tiết chấn. Tiết chấn thì lại có vẻ như không nghe thấy gì. tự rót cho mình một cốc nước, uống lấy một ngụm. Gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, ai còn có bụng dạ nào mà ăn hả trời? Hơn nữa, các cậu không biết đâu. Tớ xui xẻo lắm. Sau khi cảnh sát đi, tớ mới phát hiện cái chìa khóa của mình đã bị mất rồi. Cuối cùng chỉ dành... Vương Kiện cầm một lát bánh mì lên, chỉ tay vào đĩa bơ hỏi Mạc Lan, cái này là pho mát đúng không? Là bơ thực vật, mùi vị không nặng như pho mát, cậu nếm thử đi. Mạc Lan đưa con dao nhỏ dùng để cắt bơ tới, lại tò mò hỏi. Cậu chỉ đành thế nào? Vương Kiện, đừng có nói được nửa chừng thì dừng như thế chứ. Tớ chỉ đành đi tìm khắp nơi tôi, về sau tớ vẫn tới cái hố kia thêm một lần nữa. Vương Kiện cắt lấy một miếng bơ nhỏ, cẩn thận quyệt lên lát bánh mì, sau đó bẻ lát bánh mì thành hai nửa và gặp lại, đưa vào trong miệng, cắn lấy một miếng. Tớ đã tìm thấy chiếc chìa khóa của mình ở chỗ đó, mà ngoài ra, tớ còn tìm thấy một thứ kỳ lạ khác. Các cậu xem này. Vương Kiện dùng bàn tay còn lại, móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn ngọc sapphire, khoe ra trước mặt mọi người. Wow, không ngờ cậu còn nhặt được đồ quý nữa kìa. Bạch tiểu ba nhảy dựng lên định giật lấy, Vương Kiện lập tức giấu chiếc nhẫn đó ra sau lưng. Cậu thật bốn xín, xem thử một chút thôi cũng không được sao? Bạch tiểu ba bực bội nói. Nhìn thì được, nhưng đừng có động chân động tay như thế. Vương Kiện nói, chậm rái đưa chiếc nhẫn từ sau lưng ra. Đối với nạc cũng rất tò mò. Cậu nhặt được nó ở đâu vậy? Đúng thế, ở chỗ nào lại có nhẫn này vậy? Triệu mật cũng hỏi. Tớ phát hiện thấy nó trong một hốc cây, thấy ở đó có thứ gì đó lấp lánh, tớ liền cho rằng đó là chìa khóa của mình. Vương Kiện lại cắn một miếng bánh mì nữa, sau đó mới nói tiếp. Thật ra tớ cũng biết chiếc chìa khóa của mình đáng lẽ không thể rơi vào hốc cây, nhưng khi nhìn thấy viết đó có ánh sáng, tớ đã không kìm được mà đi tới, muốn xem thử xem đó là cái gì, không ngờ lại nhặt được chiếc nhẫn này. Có thể cho tớ xem thử được không? chiếc chấn hỏi. Có thể thì có thể, nhưng tốt nhất là đừng tùy tiện sờ vào, bởi vì tới chuẩn bị giao nó cho cảnh sát. Vương Kiện rè dặt nói, rồi lại nhìn qua phía mặt lan. Trong tài liệu mà mặt lan đã từng được xem qua có nói chú lệ phần, cũng chính là mẹ cậu. Trong hôm mất tích đã đeo một chiếc nhẫn ngọc xa bọn tớ đều cảm thấy đây có khả năng chính là chiếc nhẫn của bà ấy. Đối với nạc kinh ngạc vô cùng. Ồ, là quà bà ấy sao? Chỉ là nghi ngờ thôi. Bởi vì chiếc nhẫn nằm trong một hốt cây ở ngay bên cạnh cái hố, mà hơn nữa cũng rất trùng hợp. Chú Lệ Vân có đeo một chiếc nhẫn ngọc xa via trong hôm bị chết. Vương Kiện nói. Vậy thì tớ càng phải xem mới đúng. Tiết Trấn cũng ghé sát người tới, Vương Kiện đưa chiếc nhẫn đến trước mặt cậu ta. Tiện thẻ cũng để cậu xem thử đây có phải là nhẫn của mẹ cậu không? Tiết Trấn im lặng ngắm nghía một hồi lâu, bạch tiểu ba cũng đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn, đột nhiên lại kêu lên một tiếng. ai trên chứng dẫn này hình như có vết máu vậyư triệu mật vội vàng ghé sát tới luôn miệng hỏi ở đâu vậy ở đâu vậy nhìn xem ở đây này bạch tổ ba vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào một cái hở bên dìa viên đá quý đây là vết máu sao triệu mật nhìn chăm chăm vào cái vết đen sì đó sau khi máu khô đi màu sắc sẽ biến thành như vậy mặt lan giải thích cô đang làm cho mình một cái bánh mì kẹp nho nhỏ, nhỏ. Ôi mẹ ơi, không chừng đây lại là chứng cứ phạm tội ấy chứ. Bạch tổ ba vỗ vào bờ vai gầy gò của Vương Kiện một cái vui vẻ nói. Lần này cậu đã lập công rồi, mau mang đi giao cho cảnh sát đi. Tớ cũng nghĩ như vậy đấy. Vương Kiện mỉm cười liếc nhìn Mạc Lan. Mạc Lan cũng đã khuyên tớ rồi, nhưng tớ còn không hiểu tại sao chứng dấn này lại ở đó được nhỉ? Có thể đã có người cố ý giấu nó ở đó chăng, bởi vì để ở nhà thì không an toàn. Mạc Lan nói. Là ai?" Đỗ văn Hạc hỏi. "Là Khưu Tú Mi." "Là bà ấy ư?" "Đương nhiên là bà ấy rồi, không phải bà ấy đã từng cho em trai cậu xem một chiếc nhẫn ngọc Sapphire lúc ở tiệm mì sao? bà ấy còn nói bà ấy từng nhìn thấy Chu Lệ Phần trong hôm Chu Lệ Phần chết, tớ nghi ngờ chiếc nhẫn này chính là do bà ấy tháo ra từ trên tay của Chu Lệ Phần." Mặc Lan tự rót cho mình một cốc cà phê, thánh nhấp một ngụm lại nói tiếp bà ấy muốn dùng chứng nhận này để bắt chặt em trai cậu nhưng lại sợ để ở nhà thì không an toàn bởi vì phó viễn và bà ấy rất không ưa nhau mà quan hệ giữa phó viễn và em trai cậu thì lại khá tốt bà ấy sợ chứng nhận sẽ bị phó viễn mang đi mất nên đã giấu nó trong hốc cây nếu không phải vì phát hiện ra thi thể của chu lệ phần ai có thể nghĩ ra khưu tử mi sẽ giấu nhẫn ở đó chứ Đỗ vân nạt cảm thấy sự phân tích của Mạc lan rất có lý nếu vậy thì chẳng phải chứng tỏ hung thủ vẫn là vân bằng hay sao? nhưng vừa rồi cô ấy còn nói vân bằng chưa chắc đã là mặc Lan. vừa nãy không phải cậu đã nói cậu sẽ cho mọi người biết ai mới là hung thủ thật sự sao? triệu mật đột nhiên nói đây cũng chính là vấn đề mà đỗ vân lạc muốn biết cậu ta liền vội vàng phụ họa theo đúng thế mặc Lan mau nói đi. ai ngờ mặc Lan lại ghé miệng nở một nụ cười tinh nghịch hung thủ á? hung thủ chính là người để lại máu trên chứng nhẫn này. Ngất mất đây mà gọi là đáp án như. Mạc Lan, vừa rồi cậu đã nói là cậu không đùa, hình như cậu đã biết hung thủ là ai rồi thì phải. Đỗ Văn Nạc nghiêm túc nhìn Mạc Lan như muốn nói cho cô biết lời của cô đối với cậu ta quan trọng đến mức nào, nhưng cậu ta đã lại một lần nữa phải thất vọng. Ý của tớ chính là thế này đấy, đợi sau khi Vương Kiện giao chứng nhẫn này cho cảnh sát, chúng ta sẽ có thể biết ai là hung thủ ngay thôi cậu ta muốn hỏi nếu như máu trên chiếc nhẫn đó là quả vân bằng thì sao như vậy hung thủ chẳng lẽ lại chính là vân bằng vân bằng từng nói với cậu ta nó chưa từng đánh nhau với chu lệ phần chỉ cho bà ta uống thuốc ngủ mà thôi nhưng ai có thể đảm bảo lời của nó hoàn toàn là sự thật vân bằng mày có nói dối không mày rút cuộc có nói thật với anh không vân hạc cậu cậu thả lỏng một chút đi hôm nay mọi người đang liên hoan đấy mặc lan vừa nói vừa rót cho cậu ta một cốc nước thật đầy Cậu ta thật sự đã hoàn toàn thất vọng. Sau khi rời khỏi nhà mặc Lan, Vương Kiện lần đi bộ về nhà. Vốn hôm nay mặc Lan hy vọng cậu có thể đạp xe tới. Mỗi ngày cậu ta đều đi xe đạp, hôm nay lại đi bộ, không phải là rất thiếu tự nhiên sao? Trong điện thoại, cô cổ vũ Vương Kiện nên làm như thường ngày, nhưng trùng hợp thế nào, hôm nay xe đạp của cậu lại bị hỏng nên chỉ đành cáo lỗi với cô. Hết cách rồi, xem ra cũng đành phải như vậy thôi. Giọng mặc Lan có chút buồn chán bởi tối hôm qua, mặc Lan đã gọi điện thoại cho Vương Kiện, cô muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Sau khi nghe xong lời kể của Mặc Lan, Vương Kiện không hề nghi ngờ gì, lập tức đồng ý ngay. tuy lời của Mặc Lan thuật nghe thì có vẻ viển vông, nhưng cậu biết đó nhất định không phải là trò đùa, càng không phải là suy luận nhảm nhí. cô chỉ muốn tìm ra chân tướng của sự việc. từ sau lần phát hiện ra thí tệ của Chu Lệ phần Vương Kiện tin chắc rằng, tuy Mặc Lan không phải là nữ sinh có thành tích tốt nhất trong lớp, nhưng cô nhất định là người thông minh nhất. hơn nữa có thể nhìn ra. Cô rất con năng khiếu về phương diện phá án, phương kiện tình nguyện tin lời cô. Vậy nên, trong bước tiệc hôm nay, theo những gì đã bàn bạc từ trước, cậu đã nói dối mọi người một chuyện, cậu cảm thấy biểu hiện của mình hôm nay khá tự nhiên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, nên trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng và lo lắng. Cậu cũng không biết mình có lừa được đối phương hay không, mà nếu đối phương thật sự tin lời của cậu ta, chắc hẳn sẽ hành động thế nào nhỉ? Có lẽ hắn sẽ bám theo cậu, nhưng cậu không cần phải lo lắng, sẽ có người bảo vệ cậu. Tối qua, Mạc Lan đã đảm bảo với Vương Kiện như thế. Húng thủ sẽ bám theo mình sao? Vương Kiện không kìm được, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy có mấy người đi đường. Nếu như cậu biết ai là hung thủ thì tốt biết mấy, tức là về điểm này thì ngay đến Mạc Lan cũng không thể nói chắc được. Tớ chỉ nghi ngờ tôi, chứ không biết chính xác là ai. Cô nói. Trong bữa tiệc hôm nay, ngoài mặc Lan và cậu ta ra, thì còn có những ai nữa nhỉ? Bạch Tiểu Ba, Triệu Mật, Tiết Trấn và cả Đỗ văn nhạc anh trai của kẻ bị tỉnh đi Đỗ Vân Bằng. Đúng rồi, Đỗ Vân nhạc Hình như cậu ta rất có hứng thú với chức nhẫn kia, còn đưa ra mấy câu hỏi nữa. Nhiều có phải là cậu ta không nhỉ? Tại sao lại không thể chứ? Có lẽ hai anh em bọn họ đã cùng phạm tội, còn người em thì một mình nhận hết tội. Nghe nói chu Lệ Phần đã từng làm cậu ta bị bỏng. Với một người co trọng mẽ ngoài như cậu ta, gặp vài chuyện như thế nhất định sẽ rất tức giận. Hơn nữa, bị bỏng thì sẽ đau đớn biết chừng nào. Nghe nói mỗi lần thay thuốc đều đau đến xé gan xé ruột, mà nếu bị bỏng nghiêm trọng thậm chí còn phải cánh ra. Cậu vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên, bột một tiếng vang lên, có người bố nhẹ một cái vào vai cậu, làm cậu run bắn người, vội vàng ngoài đầu nhìn về phía sau. Là cậu à? Vương Kiện ghép thở phào một hơi. Tớ thấy cậu hình như đang có tâm sự gì đó thì phải Vừa nãy lúc ở nhà Mạc Lan Tớ quên mất hôm nay thầy Lưu bảo tớ Thông báo với cậu một chuyện Người đó chỉ tay về phía một con hẻm Ở phía trước nói tiếp Nào chúng ta hãy vừa đi vừa nói Chuyện gì thế? Thầy Lưu chính là thầy giáo dạy toán của bọn họ Bọn họ cùng nhau đi vào con hẻm đó Vương Kiện thẩm nghĩ rằng thế này cũng tốt Có người đi cùng với mình cũng đỡ căng thẳng hơn Nhưng sau khi đi vào trong con hẻm Người kia vẫn không hề mở miệng Này, thầy Lưu bảo cậu nói gì với tớ thế? Bương Kiện lại lên tiếng hỏi Nhưng vừa ngoảnh đầu nhìn qua Người kia không ngờ đã không ở bên cạnh nữa rồi Khi cậu đang định quay đầu tìm kiếm Chợt nghe phía sau lưng vang lên một giọng nói gần như khàn đặc Thầy Lưu bảo tớ thông báo với cậu Chủ nhật tuần sau nhớ tham gia cuộc thi toán học Thì ra là chuyện này Bương Kiện đang định trả lời trên cổ xuất hiện một quệt gì đó giống như sợi dây trái tim cầu giật thoát thầm kêu lên không hay rồi cậu muốn gọi ra tên của người này nhưng sợi dây đã thắt chặt lại là cậu ta là cậu ta thì ra là cậu ta cậu ta đã tin thật rồi cậu ta đến đây chính là vì chức nhẫn vương thiện phẳng phất nghe thấy có người kêu lớn nhưng lúc này cậu đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều vấn đề hơn nữa cậu chỉ muốn ngăn cản người này thắt chặt sợi dây thừng sức của người này thật không nhỏ Chẳng lẽ là muốn dồn cậu vào chỗ chết sao? Thật không dám tin Có người lại muốn giết mình Không được, không được để cho cậu ta Tiết chấn, dừng tay Đúng vào lúc này Một giọng nói như sấm chợt băng lên bên tai Vương Kiện cái đó cậu cảm thấy Sợi dây thắt trên cổ mình được nới lỏng Để đến khi có thể đứng dậy Vương Kiện phát hiện ra Có một người con trai đã đè đầu tiết chấn xuống đất Cậu vẫn ổn chứ? Người đó hỏi cậu ta Đây là ai nhỉ? Vương Kiện thầm hỏi. Vương Kiện đưa tay rội mắt, dựa vào ánh đèn đường mờ mờ để quan sát tướng mạo của đối phương. Thì ra, đây chính là viên cảnh sát trẻ tuổi từng ăn cơm trưa cùng Mạc Lan cho công viên gần trường học. Chương 14 Động cơ phạm tội Buổi trưa hôm sau, Bạch Tổ Ba, Vương Kiện, Triệu Mật và Đỗ Văn Nhạc lần lượt bưng cao hộp cơm trưa của mình đến tập trung tại bàn của Mạc Lan. Bây giờ cậu đã có thể nói rồi chứ? Chuyện rốt cuộc là như thế nào? Có phải cậu đã sớm biết hung tủ là cậu ta rồi phải không? Bạch tiểu Ba cất tiếng hỏi đầu tiên, sau khi biết tin hôm qua tiết chấn đã tấn công Vương Trận, cậu ta liền một mực quấn lấy mặt Lan để hỏi về chuyện này. Ban đầu tớ chỉ hơi nghi ngờ cậu ta một chút thôi, nhưng đó là bởi vì tính cách của cậu ta quá đáng ghét. Còn nói đến thật sự nghi ngờ thì đó là từ sau khi biết Đỗ Vân Bằng từng nhắc đến chức nhẫn kia với cảnh sát. mặc Lan vừa nói vừa mở hộp cơm của mình ra. Cậu suốt cuộc muốn nói tới chức nhẫn nào vậy? Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy dối tình dối mù hết cả lên. Triệu Mật nói. Cũng chẳng trách cậu lại cảm thấy dối tình dối mù, thật ra là có tới ba chức nhẫn. Mật Lan cười híp mắt, cắn lấy một miếng gà trong ngột cơm của mình, sau đó mới nói tiếp. Chức nhẫn thứ nhất là chức nhẫn mà chu Lệ Phần đã đeo trên tay trước khi chết chứng nhận thứ hai là chứng nhận giả mà khư tổ mi đã lừa lấy của tớ, còn chứng nhận thứ ba thì là chiếc nhận thật mà cha tớ đã đưa cho tớ, cũng chính là chiếc nhận mà vương thiện lấy ra cho các cậu xem. tớ đã lấy một ít ruột bút chì gãy nhét vào trong cái kẽ hở kia, hề hề. sao lại còn có một chứng nhận giả là thế nào nữa? đối với lạc cào hứng hỏi, tâm trạng cậu ta hôm nay không tệ, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời. chứng nhận giả đó vốn là của tớ, về sau bị khư tổ mi lừa lấy mất. Bây giờ nó và chức nhẫn của chú Lệ Vân đều được tìm thấy ở chỗ ông Phó Tranh Văn, cha của Phó Viễn. Thì ra Phó Tranh Văn thường xuyên chạy đến phòng của khưu tủ mi trộm đầu. Ông ta biết chìa khóa phòng khu tủ mi được giấu ở chỗ mấy đôi giày. Phó Viễn từng lo rằng ngày mùng 3 tháng 4, ông ta đan lẻn vào nhà mình. Bởi vì chỉ cần ông ta đến, vị trí của những đôi giày này sẽ thay đổi. Tôi đoán bạn ấy đã đặt giày ở những vị trí rất đặc biệt. Mật Lan vừa ăn cơm vừa nói thì ra chứng nhẫn cậu đưa tới xem lúc trước chỉ là nhẫn giả vậy tại sao mụ phù thủy kia phải lừa lấy chiếc nhẫn giả đó của cậu chứ trợ mật dùng đôi đũa khẽ chặt vào bát cơm đừng gấp cứ để từ từ tôi kể cho mặc lan uống một ngụm canh sườn nhỏ sau đó mới nói tiếp Tớ nghĩ khưu tiểu my chắc cũng biết chứng nhẫn của chu lệ phần đã bị phó tranh van lấy mất ban đầu bà ta không hề để tâm Vì dù sao tiền mà phó tranh banh lừa được từ chỗ những người phụ nữ khách cũng được đưa về cho bà ta tiêu xài. Sau này chỉ cần phó tranh banh chia tay với đối phương, bà ta đi đòi lại chứng nhẫn đó về là được. Nhưng trong một lần tình cờ, bà ta nhìn thấy cái hòm ở tiệm mì tiểu đình. Điều này khiến bà ta nhớ lại chuyện xảy ra gần một năm trước. Khi đó, bà ta đã vô tình phát hiện ra thi thể của chu lệ phần trong công viên trung đàm, lấy đi chức nhẫn trên tay chu lệ phần. Mạc Lan đưa mắt nhìn Đỗ bân Hạc nói. Tớ đoán bà ta không nhìn thấy em trai cậu, sau khi lấy được chiếc nhẫn, bà ta liền vội vã bỏ đi, có thể chỉnh lít xơi qua chiếc hòm ấy thôi, mà có lẽ bốn chữ tiệm mì tẩu đình trên chiếc hòm cũng không nhìn thấy nữa, nếu không bà ta sớm đã đi tìm em trai cậu rồi, chẳng đợi đến tận bây giờ đâu. Hay, cậu nói con lý lắm, mà nói đến cái hòm cũ đó, chắc là vào hôm hai mươi mấy tháng ba, mẹ tớ mang nó ra phơi nắng, vô tình để bà ta nhìn thấy đối Bân nhạc vui vẻ nói Kể từ sau khi em trai thoát khỏi tội giết người Cậu ta liền cảm thấy trên vai mình như bớt được một gánh nặng Sau khi gọi điện thoại cho cậu xong khưu tủ My liền xác định được đó chính là chiếc hòm của cửa tiệm nhà cậu Và hoài nghi em trai cậu chính là hung thủ Điều này thì tớ không hiểu lắm Tại sao bà ta lại nhận định là em trai cậu nhỉ? Chẳng lẽ cửa tiệm nhà cậu không có người nào khác nữa sao? Có thể là vì em trai tớ đã từng mang theo chiếc hòm đó ra ngoài mở quầy Khoảng một hai năm trước, mỗi lần có cơ hội đều là nó ra ngoài làm việc này, Đỗ Vân Nhạc giải thích. Mạc Năng gật đầu nói. Thì ra là như vậy, bà ta cảm thấy em trai cậu chính là hung thủ nên quyết định phải thăm dò trước, sau đó thì bắt chẹt bởi bà ta biết em trai cậu hiện giờ đang quản việc tiền nong của tiệm mì. Bà ta căn bản chẳng hiểu gì về em trai tớ. Nó có làm việc vất vả đến mấy cũng không bao giờ lấy tiền của cửa tiệm, tiền tiêu vặt của nó đều là do mẹ tớ đưa đấy đối với lạc vừa nói vừa bực bội đấm mạnh một cái xuống bàn. Khưu Tử Mi làm sao mà biết điều này được? chắc bà ta còn cảm thấy Đỗ Vân bằng có một người anh trai là ngôi sao lớn như cậu bỏ ra chút tiền nhất định không thành vấn đề, mà nếu như em trai cậu có chuyện chắc cậu không thể khoanh tay đứng nhìn đúng không nào? Ha ha, nói vậy cũng phải. ngay thấy ba chữ ngôi sao lớn đối với lạc liền bất giác cười vang. Khưu Tử Mi đang nóng ruột muốn dùng chiếc nhẫn để thăm dò đối với bằng. Nhưng chức nhẫn lại bị phó tranh vanh lấy mất, phó tranh vanh đã về quê tạo mộ từ ngày 20 tháng 3 cho đến chiều ngày 1 tháng 4 mới quay về. Phải làm thế nào đây? Lúc này vừa khéo lại có tớ xuất hiện, đầu óc tớ tự dưng lú lẫn, không ngờ lại đi tìm bà ta xem bói. Mà khi đó, trong cặp tớ lại vừa khéo có một chứng nhẫn ngọc sau phía. Khi tớ mở cặp ra, không cẩn thận đã để cho bà ta nhìn thấy, thế là bà ta liền đòi ra rất cao. Tớ hết cách, thì đành dùng chứng nhẫn đặt cọc cho bà ta. Bà ta nói đợi mấy ngày nữa sẽ để tớ dùng tiền mặt chuộc chức nhẫn đó về Nhưng sau này tớ không có cách nào tìm được bà ta nữa Thì ra mụ phù thủy đó lừa lấy chức nhẫn của cậu là vì mục đích này triệu mật giật mình hiểu ra Đúng thế, chính là có mục đích này Nhưng chức nhẫn ấy là giả Bà ta có lẽ nào lại không biết chứ Cha tớ chỉ mất 50 đồng để mua chức nhẫn ấy Cho dù không thể nhìn ra, kiểm tra một chút là phát hiện ra thôi gần nhà Khưu Tử Mi có tiệm cầm đồ và tiệm vàng, bà ta có đủ thời gian để giám định xem chứng nhận ấy là thật hay giả. Việc gì phải vì một chứng nhận giả mà đi lừa gạt người khác? Về sau tớ mới hiểu ra, mục đích của bà ta không phải là lừa lấy tích nhấn của tớ, bà ta chỉ muốn dùng chứng nhận của tớ để đi thăm dò đối vân bằng. Thực ra nếu không nhìn kỹ thì chứng nhận giả đó cũng chẳng khác nhẫn thật là mấy. Cũng phải, nhìn thoáng qua thì hai chứng nhận đó chắc cũng gần như nhau, bạch triệu ba tán đồng. Cho dù đã từng nhìn thấy, thì cũng không thể nhớ được hình dáng cụ thể của chức nhẫn. Tích chấn hoàn toàn không nhận ra chức nhẫn đó của tớ không phải là nhẫn của Chu lệ phần. Khưu tử mi chính là vì hiểu được điều này nên mới làm như thế. Tớ nghĩ nếu như khưu tử mi không chết, đợi sau khi gặp phó tranh banh và lấy được chức nhẫn thật, bà ta cũng sẽ trả lại chức nhẫn kia cho tớ thôi. Cậu nói bà ta cầm chức nhẫn giả kêu của cậu đi thăm dò Vân Bằng. Có phải là lần cùng ăn mì với Tích chấn trong tiệm mì nhà tớ không? Đỗ Vân Hạc hỏi chính là lần đó đấy. Khưu Tưởng Mi muốn thăm dò em trai cậu, bà ta cho rằng hung thủ nhất định sẽ nhận ra chứng nhận trên tay Chu Lệ Phần, vì vậy mà bà ta nói rất nhiều lời nước đôi. Nhưng em trai cậu căn bản không hiểu được dụng ý trong những lời nói của bà ta, cậu ấy còn từng chủ động nhắc đến chuyện chứng nhận với cảnh sát, mà Tiết trấn thì lại không nhắc đến điều này chút nào. Tiết Chấn biết Chu Lệ Phần có một chứng nhận ngọc sao phia, cậu ta còn biết trong hôm mất tích mẹ mình đã đeo chứng nhận đó. Nếu Khưu Tưởng Mi khoe chứng nhận trên tay mình ra với cậu ta đó chẳng lẽ không phải là một manh mối quan trọng hay sao? Nhưng cậu ta lại không hề nhắc đến điều này với cảnh sát. Quả thật rất kỳ lạ. Trên thực tế, tiết chấn chưa từng nói với bất cứ người nào về nội dung cuộc nói chuyện giữa mình và Khưu tử mi. Tôi cảm thấy điều này có thể giải thích là tính cách cậu đang hướng nội. Không muốn nói chuyện với người khác, cũng có thể giải thích là cậu ta không hy vọng người khác biết Khưu tử mi có nắm được một manh mối quan trọng. Nghe cậu nói như vậy, tớ mới thấy đúng là lạ thật xem ra đây chính là động cơ tiết chấn giết chết Khưu Tiểu Mi rồi. Cậu ta cho rằng Khưu Tiểu Mi đang đe dọa mình, mà trên thực tế Khưu Tiểu Mi lại đang nói bóng gió với Đỗ Văn Bằng. Bạch Tiểu Ba vừa nói vừa dùng đũa gõ và chộp cơm. Đúng rồi, đầu óc Tiểu Ba cũng thông minh ghê ấy. Mặc Lan khen ngợi. ha cậu quá khen rồi. Nhưng cậu ta đã giết Khưu Tiểu Mi bằng cách nào chứ? Bạch Tiểu Ba cười hỏi. Nói một cách đơn giản thì là thế này. Buổi tối hôm đó, sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của Đỗ Vân Hạc, cậu ta liền đi về nhà. Có thể cậu ta đã nhìn thấy Khưu tử mi đi ra ngoài, lại nhớ ra phó viễn vẫn còn tham gia bữa tiệc sinh nhật, cho rằng trong nhà bọn họ không có người. Vì thế liền lén chào qua cửa sổ phòng ngủ của Khưu tử mi để vào nhà bọn họ. Cậu ta vốn muốn tìm chức dẫn kia. Ai ngờ Khưu tử mi và phó viễn lại đột nhiên trở về, cậu ta đánh nấp vào một chỗ. Sau khi bọn họ cãi nhau xong, phó viễn liền đi ra khỏi nhà. Khưu Tưởng Mi thì lên giường đi ngủ. Cậu ta đã dùng chiếc chày cán bột đánh ngất bà ta. Thấy bà ta lăn xuống đất, cậu ta lại dùng con dao phay chém vào cổ bà ta. tàn nhẫn, đáng ghét. Cậu ấy nói về Chu Lệ Phần đi. Tại sao Tiết Chấn lại muốn giết Chu Lệ Phần? Tôi muốn nghe chuyện này. Chu mặt lớn tiếng nói. Cậu ta biết Chu Lệ Phần sau khi nghe nhạc xong sẽ đi vòng qua chợ một nát. Vì thế sau khi đá bóng xong, liền tính chuẩn thời gian. Chừng hơn 5 giờ một chút thì đến đó. Cậu ta vốn muốn dẫn Chu lệ phần đến một chỗ vắng vẻ nào đó rồi giết chết. Nhưng lại nhìn thấy bà ấy đang đi vào trong khu rừng kia. Sau đó có một tấm biển chỉ đường biết là nhà vệ sinh. Cho rằng Chu lệ phần muốn đi vệ sinh, cậu ta liền đợi ở chỗ một quầy bán sách bên cạnh lối vào của khu rừng. Cứ đợi như thế cho đến khi nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Cậu ta càng đợi càng cảm thấy không ổn, bèn đi vào trong rừng xem thử cậu ta phát hiện Chu Lệ Phần đã rơi vào trong một cái hố và còn đang hôn mê, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để giết người, cậu ta bèn chuẩn bị ra tay. nhưng khi cậu ta giơ hòn đá lên chuẩn bị đập xuống, Chu Lệ Phần đột nhiên tỉnh lại. Chu Lệ Phần ý thức được cậu ta muốn làm gì, vì thế liền lập tức phản kháng. chức nhẫn của bà ấy đã cào sức tay cậu ta, máu cũng vì thế mà chảy vào trong cái hở của chức nhẫn. nhưng cuối cùng bà ấy vẫn bị đập chết. sau khi bà ấy chết, Tiết trấn lại chạy đến chỗ vườn ươm của công viên. Tìm lấy một chiếc sẻn rồi xúc đất vùi lên thi thể của chu lệ phần, còn khư tưởng mi đã vào rừng trong lúc cậu ta chạy đi tìm chiếc sẻn. Bà ta phát hiện ra thi thể, cũng phát hiện ra cái hòm của tiệm mì, nhưng lại chỉ tháo chân nhẫn trên tay chu lệ phần ra rồi bỏ đi. Trước khi đi, có lẽ bà ta còn trình lại đám lá cây che trên thi thể của chu lệ phần, sau đó Đỗ Vân Bằng lại quay lại lúc trước đó cậu ta đi vội quá nên đã quên mất cầm theo cái hòm. cậu ta nhìn thấy cái hố mà chu lệ phận đang ngủ vẫn y nguyên như cũ, dường như không có động tĩnh gì cả, nên cũng không nhìn kỹ mà rời đi luôn. nhưng nếu khưu tiểu my có thể nhìn thấy cái hòm của cửa tiệm nhà tớ, tại sao tiết trấn lại không nhìn thấy chứ? đối với nàng tò mò hỏi. em trai cậu để trước hòm đó dưới một tảng đá lớn, tiết trấn vừa khéo lại không nhìn thấy. thật ra khi đó cậu ta rất căng thẳng căn bản không chú ý xem xung quanh có những gì. tôi còn có một vấn đề nữa. vương kiện ghé ho lên hai tiếng nói. bọn họ đều đến vào thời gian sắp thủy nhau, chẳng lẽ lại không nhìn thấy nhau sao? tuy rằng thời gian sắp thủy nhau, nhưng vẫn có khả năng không nhìn thấy nhau đấy. khi đỗ vân bằng và chu lệ phận cùng đi vào rừng, hai người bọn họ luôn ở cách nhau một quãng. tiết trấn nhìn từ phía sau nên chỉ thấy chu lệ phận, còn khi đỗ vân bằng rời khỏi khu rừng lần thứ nhất. Tiếp chấn đang ở chỗ quầy bán sách, cho nên chắc cả hai đều không chú ý tới nhau. Khu Tử minh thì đi vào rừng từ đầu bên kia, và cũng rời khỏi khu rừng từ phía đó. Bà ta khám bệnh cho người ta ở đầu bên kia khu rừng. Ngay nói đó là thời điểm mở quầy cố định của bà ta. Do đó, cả tiếp chấn và Đỗ Vân Bằng đều không nhìn thấy bà ta. Còn về tiếp chấn, dù có người nhìn thấy cậu ta thì cũng chưa chắc đã nhận ra cậu ta đã cải trang trước khi tới đó. Người này đúng là đáng sợ thật. Sao cậu ta phải mưu hại cả mẹ ruột của mình chứ? Chịu mật nói giọng đầy căm ghét. Hồi tốt nhiệt cấp 2, cậu ta vốn muốn thi vào trường chuyên toàn quốc, nhưng vì không đủ điểm nên bị trượt. Cậu ta cảm thấy tất cả đều là lỗi của chu lệ phần, là do bà ấy làm hỏng những ước mơ của cậu ta. Mà hơn nữa, ba lần kiểm tra không đạt điểm chuẩn kia cũng đều là những tai họa hết sức gây gớm đối với cậu ta. Ngoài ra, mẹ cậu ta đối xử với bàn nội cậu ta cũng không được tốt. Mạc Lan nói. Thật không thể tin được như vậy mà cũng có thể trở thành động cơ giết người sao? Đỗ Vân Hạc thở dài nói. Người với người đúng là không giống nhau. Vương Kiện nói chăn vào một câu. Mặc Lan cái cười, uống một ngụm canh nữa rồi nói. Thực ra ban đầu tớ còn nghi ngờ Đỗ Vân bằng hơn, bởi vì nhìn cậu ta có vẻ rất đáng ngờ. Sau này khi nghe Tiết Trân nói ra một câu, tớ mới bắt đầu chú ý đến cậu ta. Câu gì vậy? Đỗ Vân Hạc hỏi. Cậu ta nói, trong buổi tối hôm sinh nhật bọn cậu, Phó Viễn là dẫn Đỗ Vân Bằng đi gặp cha cô ấy. Sao cậu ta lại biết được chuyện này chứ? Mạc Lan cẩn thận nói tránh tên của Tiểu Mẫn. Đỗ Vân Nạc đưa mắt nhìn cô về cảm kích. Cô lại nói tiếp. Cậu ta nói mình biết được từ chỗ hàng xóm. Điều này là không thể nào. Hàng xóm có lẽ cũng biết về mối quan hệ giữa cha của Phó Viễn và bà A. Nhưng chắc chắn không thể biết buổi tối hôm đó Phó Viễn đã đưa Đỗ Vân Bằng đến chỗ bọn họ. Đương nhiên, có thể là buổi tối hôm đó, cậu ta đã bám theo phó viễn và Đỗ Vân Bằng. Nhưng khi tớ hỏi cậu ta cha của phó viễn ở đâu, thì cậu ta lại không trả lời được. Sau này tớ lại nghĩ tới một điều nữa, đó là cho dù cậu ta cũng bám theo họ, thì cũng không thể biết phó viễn đã đưa Đỗ Vân Bằng đến đó. Tại sao không phải là Đỗ Vân Bằng đưa phó viễn đi chứ? Tại sao cậu ta lại có thể biết rõ sự việc như vậy? Tại sao? Đỗ Vân Bằng lại hỏi tiếp. Người hiểu dấu nội tình chỉ có Phó Viễn và em trai cậu, nhưng hai người bọn họ đều không thể tự mình nói cho cậu biết, vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng thôi, đó là cậu ta đã nghe lén bọn họ nói chuyện. Nhưng muốn nghe lén được thì phải đứng rất gần, trên đường thì không thể vì chắc chắn sẽ bị phát hiện, vậy thì là ở đâu đây? Tớ chợt nghĩ đến chiếc đồng hồ ở nhà Phó Viễn, tại sao nó lại chạy nhanh hơn một tiếng đồng hồ? Lúc Phó Viễn và Đỗ Vân bằng tới đường Thải Vân, tại sao lại vừa khéo nhìn thấy Khưu Tử Mi? Sau đó còn nhìn thấy cả Phó Tranh Vănh và bà A. Dụ tử đã hiểu ra, đó là vì Phó Viễn đã dở trò. Sau khi phát hiện ra hành vi xấu xa quá cha mẹ mình, vấn ấy liền quyết định vạch trần chuyện này, cố ý điều chỉnh cho đồng hồ chạy nhanh nhằm làm cho việc Khưu Tử Mi và cha bạn ấy gặp mặt bị bạn gái mới của ông ta phát hiện. Đáng tiếc, Khưu Tử Mi vẫn kịp thời phát hiện ra thời gian chính xác. Thời gian hẹn gặp giữa bà ấy và Phó Tranh Vănh có lẽ là muộn hơn một chút, nhưng vì nhầm lẫn về thời gian cho nên bà ấy đã không kịp nói với phó tranh quanh về chuyện trách nhẫn mà đành phải vội bán trở về. Khưu Tú Mi nhất định đã đoán được là phó Viễn dở trò, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến hai mẹ con bọn họ cãi nhau trong buổi tối hôm đó. Phó Viễn thừa nhận với mẹ việc mình đã dẫn đối bên bằng đến chỗ đó, mà chuyện này vừa khéo lại bị người nào đó nấp trong nhà bọn họ nghe thấy. Tiết Chấn đã nghe được những điều này ở ngay tại hiện trường, cậu ta cũng chỉ có thể nghe được nội tình câu chuyện vào lúc đó mà thôi, không còn cơ hội nào khác nữa. Bởi vì sau lần đó, Phó Viễn và Đỗ Vân Bằng không nói chuyện với nhau lần nào, cũng không có lý do gì để nhắc tới chuyện kia. oa, wow, Mạc Lan thật giống một thám tử tài ba quá. Trường mật không kìm được cất lời tán dương. ha chuyện nhỏ thôi. Mạc Lan cười khẽ, lại tiếp tục ăn miếng cánh gà, rồi cặp mắt cô đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, tôi quên cho nói tới ba mưu kế mà Tiết Trấn bày ra ở hiện trường, bao gồm mảnh giấy, chiếc đồng hồ quả quýt và cái chai cán bột. Đó là những mưu kế gì vậy? Bệnh tiểu ba tò mò hỏi. Tớ đã phát hiện ra một mảnh giấy trong cuốn sách của phó viễn, trên đó viết, ngày cá tháng tư, không gặp không về. Thực ra đó là do Tiết trấn viết. Từ cuộc cãi nhau giữa khưu tử mi và phó viễn, cậu ta được biết buổi tối hôm đó, Đỗ Vân Bằng rất tức giận. Do đó liền viết mảnh giấy đó ám chỉ buổi tối ngày mùng 1 tháng tư, phó viễn có hẹn với người khác, muốn khiến cảnh sát chú ý tới Đỗ Vân Bằng. Nhưng bên trên mảnh giấy đó lại không dấu vân tay, điều này chứng tỏ người viết đã đeo găng tay. Thường thì khi bạn bè viết giấy cho nhau sẽ không đeo găng tay, càng không thể nào cố ý xóa dấu vân tay đi được, cho nên mảnh giấy này rõ ràng là có người cố ý đặt ở đó, có khả năng là muốn vu oan giáo hỏa. Thứ hai là chiếc đồng hồ quả quýt, chiếc đồng hồ này cậu ta vô ý nhặt được trên sàn tập thể dục, cậu ta biết là quả đỗ vân bằng nhưng bản thân cậu ta lại rất thích đó, cho nên đã không chịu trả lại. Cậu ta cố ý để chiếc đồng hồ quả quyết đó ở lại hiện trường, cũng là vì nghe nén được cuộc cãi nhau giữa hai mẹ con phó viễn. Cậu ta cảm thấy làm như vậy là càng dễ khiến cảnh sát nghi ngờ đỗ vân bằng. Thứ ba là các chai cán bột. tôi vốn cho rằng cậu ta cố ý mang theo một cách chai cán bột tới. Ai ngờ cách chai cán bột đó lại là của nhà hàng xóm của khu tử mi. Cậu ta đã lấy nó trên bệ cửa sổ nhà họ. Buổi tối hôm đó, cậu ta dự định tìm thấy chứng nhẫn xong rồi sẽ giết người ban đầu cậu ta vốn muốn dùng cái chai cán bột đó để giết Khưu tử mi, nhưng vì lo rằng dùng nó chưa chắc đã giết nổi bà ta, nên về sau lại dùng cả con dao phay nữa. Có điều cậu ta để cái chai cán bột ở lại đó cũng là để đổ tội cho Đỗ Văn Bằng. Đúng là đồ khốn, Đỗ Vân Hạc khẽ mắng. Còn nữa, Mạc Nam nói với trộm mật, buổi tối hôm đó, khi chúng ta chạm mặt cậu ta ở nhà khu tử mi, thực ra cậu ta cũng đang tìm chức nhẫn những cuốn sách giáo khoa mà chúng ta tìm thấy cũng là do cậu ta để vào sách giáo khoa ư sao cậu ta phải mang những cuốn sách giáo khoa ấy đến nhà Khưu Tiểu My chứ Trường Mật cảm thấy khó hiểu vô cùng chưa chân biết không thể giấu được cuộc nói chuyện với Khưu Tiểu My ở tiệm mì sự tình đến cuối cùng rất có thể sẽ dây dưa đến vụ án Chu Lệ Phần mất tích do đó cậu ta bèn quyết định thuận nước đẩy thuyền cũng tiện chứng minh rằng mình rất thành thực Châu này quả thực đã hiệu nghiệm cảnh sát đã không nghi ngờ gì cậu ta. Mạc Lan thở dài một hơi, cười nói. Thứ duy nhất khiến cậu ta cảm thấy lo lắng chính là chiếc nhẫn kia, bởi vì bên trên đó thật sự có máu của cậu ta. Đây chính là nguyên nhân khiến cậu ta nhất định muốn tìm được chiếc nhẫn. Mạc Lan, những điều này cậu nghe nói được từ đâu vậy? Bạch Tiểu Ba hỏi. Tớ nghe được từ chỗ cảnh sát chính xác 100%. Mạc Lan đắc ý khoe ra nguồn tin của mình. Vương Kiện cười hỏi. Có phải là anh cảnh sát đã cứu tớ không? Tớ từng nhìn thấy anh ấy và cậu ăn cơm trưa trong công viên ở gần trường học. Mạc Lan giật nảy mình, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Hả? Cậu nhìn thấy rồi sao? Hừm, <cười> không ngờ cậu lại bỏ mặt tớ để đi ăn trưa với bạn trai. Triệu mật thích động kêu lên. Nói đi, anh ta có phải là người yêu của cậu không? Mau thành thực khai báo. Mạc Lan ngựng ngùng lầm triệu mật một cái. Cái gì mà người yêu chứ, đừng có nói linh tinh. Cô cầm hộp cơm của mình lên. Bắt đầu tập trung vào việc ăn cơm Bất kể người khác có hỏi gì thêm Cô cũng không chịu trả lời chương 15 Phần kết một buổi tối hai tuần sau đó Mạc Lan đang làm bài tập Cao cảnh đột nhiên có điện thoại tới Alo là anh Nghe giọng của Cao cảnh thì dường như anh đang rất vui vẻ Mạc Lan biết hai ngày trước Vụ án mạng khu tủ mi cuối cùng cũng đã kết thúc Cao cảnh rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi vài ngày Ngày mai chính là thứ bảy, không biết liệu anh có hẹn cô ra ngoài chơi không Đáng tiếc cô lại sắp phải thi giữa kỳ Mà gần đây vì chuyện vụ án, cô đã bỏ sót không ít bài tập Mấy hôm trước, cô đã bị mẹ cô nhắc nhở vì chuyện này rồi Xem ra quãng thời gian này cô muốn ra ngoài chơi là không thể Nghĩ đến đây, một chút tò mò và nhiệt tình vừa mới xuất hiện trong lòng cô đã lập tức tan biến Sao vậy, anh có chuyện gì mà vui vẻ thế? Cô ê hoài hỏi Hôm nay anh đã được xem lời nhận xét của Lý Kiện và Cú Chí Họng về anh rồi. Bọn họ nói anh chịu khó tìm tòi nghiên cứu, có năng lực suy nghĩ độc lập. Ha ha, bọn họ không nói xấu gì anh cả. Cao Cạnh cười lớn, thì ra anh vui vì chuyện này. Thì anh vốn không có chỗ nào là không tốt mà. Bất kể thế nào, bọn họ có thể viết như thế, quả thật là không dễ dàng gì. Đúng rồi, nghe nói phó viễn từng đến tìm em, cô ấy thế nào rồi? Cao Cạnh vô cùng hào hứng hỏi. Bạn ấy cũng không nói gì, chỉ cảm ơn em một tiếng, có điều bây giờ trong bạn ấy đã bình thường hơn trước nhiều rồi, ít nhất cũng bắt đầu ăn mặc quần áo con gái. Đáng tiếc là Đỗ Vân Bằng một thời gian nữa mới được thả, Cao Cạnh thở dài nói. Cho dù cậu ấy được thả ra ngoài thì sao chứ, tất cả không phải vẫn như cũ sao? Mặc đàn vốn cho rằng bọn họ ít nhất cũng là bạn bè, nhưng sau khi nghe phó viến kể lại, cô phát hiện mình có lẽ đã nhầm. Mỗi lần tớ đến đó ăn mì, cậu ấy đều dân khách xáo với tớ, cười với tớ. Có lúc còn tự mình thưởng mì cho tớ. đũa của tớ rơi xuống đất, cậu ấy cũng nhặt lên rồi đổi cho tớ. Đây là lý do mà phó viễn nói ra khi Mặt Lan hỏi tại sao cô lại muốn bao che cho Đỗ Vân Bằng. Có thể thấy, phó viễn có tình cảm với Đỗ Vân Bằng, yêu Đỗ Vân Bằng, một tình yêu thật sự. Nhưng mặc Lan đoán, Đỗ Vân Bằng đối xử với phó viễn như vậy có thể chỉ vì phó viễn là một vị khách của tiệm mì tiểu đình mà thôi. Em hy vọng sau chuyện này Quan hệ giữa bọn họ sẽ trở nên khác với trước đây, cho dù Đỗ Vân Bằng chỉ mời phó viễn đi ăn một bữa cơm thôi cũng tốt. Mặc Lan khẽ nói, quãng thời gian gần đây, mỗi lần nghĩ đến những gì mà phó viễn đã phải bỏ ra cho mối tình vô vọng này, cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Hay, chuyện tương lai có ai mà biết được, có lẽ sau này phó viễn sẽ đẹp hơn, rồi Đỗ Vân Bằng sẽ thay đổi suy nghĩ cũng chưa biết chừng, em làm sao biết sau này bọn họ nhất định sẽ không ở bên nhau, em cho rằng em là khư tử mi chắc. À, anh đừng nhắc đến bà ta nữa đi Cao Cạnh không hề bị ảnh hưởng Bởi tâm trạng của Mạc Lan lúc này Anh nhật tình đề nghị Nói đến ăn cơm Chưa mai anh mời em ăn cơm được không Anh sẽ đi mua đồ ăn chính và bánh gato mà em thích Lời hẹn hò thật sự đã tới rồi Ơi, vì sao vậy Sinh nhật của anh là vào tháng 12 cơ mà Cô vui vẻ hỏi Không phải là mừng sinh nhật Hôm nay anh được lĩnh lương Đây là khoản tiền lương đầu tiên của anh Bình thường anh đã ăn không ít thứ của em rồi Cũng nên cảm ơn em mới đúng chứ. Cả cạnh vui vẻ nói. Ừ, anh được lĩnh bao nhiêu tiền thế? Một nghìn năm trăm năm mươi đồng, còn nhiều hơn so với tưởng tượng của anh nữa. Thế nào, em có đi không? Anh lại hỏi. Nhưng sắp tới em còn phải thi giữ kỳ, trong lòng Mạc Lan vô cùng mâu thuẫn. Cô rất muốn đi, nhưng làm sao giấu được cắm mắt dò xét của cha mẹ cô chứ, đột nhiên cô bốn nảy ra một ý tưởng. Hay là thế này nhé? Anh tìm một người bạn gọi điện thoại cho mẹ em, cứ nói là vụ án đó còn cần em tới trả lời vài câu hỏi. Dù sao mẹ em cũng không biết là vụ án đã kết thúc rồi. Anh thấy thế nào? Cô đang cảm thấy vui mừng vì sự thông minh của mình. Anh ngờ ở đầu điện thoại bên kia anh lại dội cho cô một gáo nước lạnh. Không được, em đưa ra cái biện pháp tồi tệ gì thế này? Cho dù không được, anh cũng đâu cần phải hung dữ như vậy chứ? Vậy thì thôi, anh đi mà ăn một mình đi. Cô giận dữ nói, đang định cất điện thoại thì anh đã lên tiếng. Mạc Lan, anh không thể làm như vậy được. Nếu để cha mẹ em biết là anh lừa dối họ, họ sẽ không tin tưởng anh. Vậy sau này anh làm sao đến nhà em chơi được chứ? Ngay giọng của anh thật giống với một người đàn ông chính chắn. Có cần phải suy nghĩ xa xôi như vậy không? Cô thầm lầm bẩm trong lòng. Như vậy đi, bữa nay tạm để đó, đợi sau khi em thi giữa kỳ xong, anh sẽ mời em. Em thấy thế nào? Anh hỏi. Cô vẫn cảm thấy không vui, bởi vì cuộc hẹn ngày mai coi như đi đứt rồi. Không cần đâu, anh cứ đi ăn một mình đi là được. Cô bực bội nói, không ngờ thái độ của anh lại càng tệ hơn. Không ăn cũng phải ăn, đến lúc đó anh sẽ tìm em, cấm em từ chối đấy. Anh nói như quát lên. Mặt Lan vừa muốn phản bác, anh đã lại nói tiếp. Anh có nằm mơ cũng muốn mời em ăn bữa cơm này, em không được từ chối đâu đấy, quyết định vậy nhé, sau khi thi giữa kỳ kết thúc, anh sẽ đến tìm em. Nói xong, anh liền gắt ngay điện thoại, chỉ nghe cột một tiếng rất vang. Đúng là chẳng ra sao cả Em nhất định phải ăn cơm của anh sao Nhà em lại thiếu cơm chắc Việc gì em phải ăn cơm của anh Em từ chối thì đã sao nào Anh cho rằng anh là ai chứ Là nguyên thủ quốc gia hay là ngôi sao thần tượng Trong lòng Mặt Lan hiện ra vô số câu phản bác Nhưng khi trở về trước bàn học Cô vẫn không kìm được phải bật cười Cô nghĩ Mới kể anh đưa ra lời mời Vào khi nào cô đều sẽ đồng ý Cô chỉ mong kỳ thi giữa kỳ lần này Hãy đến thật nhanh Các bạn phải nghe xong Tập cuối của truyện ngắn trinh thám mang tựa đề Bí ẩn trên nhẫn ngọc Sophia có tác giả Quỷ Mã Tinh dưới giọng đọc của Thanh Bình.